Rocky xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hác Ám Trên kênh youtube mê truyện diễn đọc Rocky, các bạn hãy nhớ để lại cho mình xin một like, một xem, một subscribe Còn mình ý kiến để kênh cảm phát triển nha, cảm ơn tất cả bạn Tập 58, chương 469, Phật Hương Tự Chú Phạm không ngờ, người họ mục kia lại dứt khoát rời đi như thế Hàn suy nghĩ dài lát, rồi gọi với theo Mục Huỳnh à, xin chào một chút Mục Điền khựng lại, quay người nhìn chú Phạm Ánh mắt mang theo cảnh giác lẫn nghi hoặc. Chú tiểu huynh này có việc gì ạ? Chú Phạm vừa rồi, một đào chém chết xả nhân, trong lòng hắn cũng thầm kiêng rè thực lực ấy. Mục huynh không cần xả nhân đẩm à? Chú Phạm cười hỏi. Xả nhân ngoài mật rắn giả, toàn thân đều là mang độc, ngoại chữ đẩm giả, vốn là dược tài cực quý. Nếu không phải độc sư, huynh nhục của xả nhân chẳng ai dám động tới. Mục điên hơi dững người, rồi lắc đầu nói. Bởi giờ chúng ta có quy củ nơi hoang gia, nếu không có ức định từ trước, kẻ nào giết được quái gì thì toàn bộ tài liệu liên thuộc về kẻ đó, xả nhân chết ở dưới đau của Chu Tiểu Huynh đệ. Vậy vật ở trên người nói tự nhiên là của Chu Tiểu Huynh đệ. Hắn tất nhiên cũng muốn đẩm xả nhân, nhưng mà bản tính không phải hạng người tham lam phá giới. Mục huynh cần thì cứ lấy, không phải khách khí. Một đau kia của ta hẳn chưa là phá hủy mất rắn." Chu Phạm mỉm cười nói. "Loại dược liệu này phải qua luyện chế đặc biệt mới có thể dùng được." Với hắn mà nói, ngoài việc đem bán, tạm thời cũng chẳng có tác dụng gì. Vô công bất thủ lọc, mục điền lắc đầu, kiên quyết từ chối. Hắn muôn mua cũng chẳng có bạc. Lúc trước vì bệnh điền tài phác, thân này chẳng mang theo vật gì. Ngay cả một tấm phủ lục cũng không có. Sao đủ tư cách đổi lấy, xả nhân đẩm chân quý ấy? Chú Phạm ôn tồn khuyên. Ngục huynh à, xài nhân hiếm gặp, hơn nữa cấp bậc khác nhau, công hiệu mật rắn cũng không có giống. Không ngồi ta giết được con này, huynh cũng đã góp sức không nhỏ Sao lại nói là vô công bất thụ lọc được Hắn thấy người này tính tình thàn thắn Không đến nỗi sâu xa Và lại vừa rồi mục điên cũng là tuân thủ quy củ Chẳng hề tranh đoạt công nào Trong lòng chú Phàng cũng có mấy phần thiện cả Mục điên lộ vẻ do dự Hắn biết rõ Sa mật quý hiếm như thế nào Nhất là đối với người mắc chính bị điên như hắn Việc tìm được thứ này lại càng gian nan Cuối cùng hắn chắp tay nói Thực không dám dấu diễm Và thực là Mạt Xà Nhân đối với Mộc Mỗ cũng vô cùng trọng yếu. Năm giờ ta bước vào giai đoạn hoán huyết, lựa chọn dung hợp phong ngê huyết, chẳng ngờ bị phản phệ mà mắc trứng điên. Mạt Xà chính là một trong những dược vật có thể khống chế bệnh này. Hàn Nghiêm trọng tiếp lời. "Chú tiểu huynh đệ chịu nhường cho, Mộc Mỗ cảm kích không thôi, nhưng quy củ vẫn là quy củ, xà nhân do người giết, ân tình này Mộc Mỗ xin ghi nhớ, chỉ mong chú tiểu huynh đệ cho ta biết danh tính và nơi có thể tìm được ngươi, khi nào bệnh ta khỏi, sẽ đích thân tạ ơn." Trú Phàm suy nghĩ giây lát, rồi báo danh tính cùng chức vị, tuần sát sứ Nghi Loan Tỳ tại Lạc Thủy Hương. "Ngươi là cao thủ Nghi Loan Tỳ à?" Trừng trách. Mục Điền mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười hững hờ dần, hắn thở dài. "Tỏ bởi bệnh điên, nhiều việc nhất thời mơ hồ, chỉ còn nhớ mình tên là Mục Dương Tử." Trú Phàm cùng Mục Dương Tử hàn huyên thêm mấy câu. Người này tuy lai lịch mở mịt, song tính tình hào sảng, khí độ quang mình, khiến cho người ta sinh ra lòng mến mộ. Đợi đến khi trời hừng sáng Mục Dương tự lấy xong mật rắn Mới chắp tay cáo tử Hắn còn phải đi tìm thêm vài vị dược liệu khác Quả thật là đáng thường Chỉ vì ham sức mạnh của phong nghề huyết Mà chọn sai đường Từ đó nhiễm chứng điền Không biết đã phát tác bao năm tu hành càng sâu Tâm ma càng lớn Chỉ sợ sơ dày một bước là lạc lối Điền loạn còn nhẹ Mất mạng mới là điều đáng sợ chủ Phạm và mọi người không ở lại xa Phật tự lâu Sau khi rời khỏi chùa Ông họ mang theo lão Huỳnh, quay lại danh địa. Một đêm không về, xong mà danh điệp vẫn bình an, chỉ là trong đoàn xe người bị thương không ít. Có kẻ e rằng Vĩnh Viễn cầm điếc, khiến cho bầu không khí ảm đạm nặng nề. Lý Kiều Nguyệt bèn hứa hẹn thêm vài lợi ích, tạm thời khích lệ sĩ khí, khiến cho mọi người lấy lại tinh thần, tiếp tục lên đường. Hồi trở lại tuyến dịch nào, rong rổi thêm một ngày. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, từ xa đã thấy bóng dáng của tòa cổ thành hùng vĩ. Chẳng kém thi Lương Thành Trên mặt mọi người đều nở nụ cười mừng rỡ Hương Hòa Thành cuối cùng đã đến Đội xe vốn đã chuẩn bị sẵn Có trù phạm Tuần xa xứ Nghi Loan Ti đi cùng Nên chẳng ai dám gây khó dễ Chỉ làm thủ tục kiểm tra thông lệ Họ liền được phép vào Thành Khác với Thiên Lương Thành Nơi đây có không ít tăng nhân qua lại giữa phố phường Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng Của những ngôi Phật Tháp Cà Vút Tại phía Đông Thành chính là Phật Hương Tự Ngôi chùa lớn nhất cũng là trung tâm tín ngưỡng của toàn Hương Hòa Thành. Ngồi tự chiếm trọn nửa khu vực phía Đông, từ xa có thể thấy những mái ngói trắng ẩn hiện trong làn khói hương lãng bảng. Đoàn xe nhanh chóng tới cổng chùa, trước mặt họ, tấm hoành phi khác ba chữ lớn, Phật hương Từ, tỏa ra hào quang mờ mờ trong ánh hoàng hôn. Lý Kiều Nguyệt đứng trước cổng, nhìn quanh một lượt. Chẳng bao lâu sau một nam tử trung niên mặc áo xanh, dâu cá chề, bước đến từ trong đám người. Hắn đi đến trước mặt Lý Kiều Nguyệt, không người hỏi khẽ. Xin hỏi qua lại lý công tử Cửu Nguyệt chăng? đúng là ta, ngươi là Mơ Ngô à? Lý mỉm cười. Mơ Ngô tham kiến công tử. Người nọ vội vàng cúi đầu hành lễ. À, không cần đa lễ, việc ta giao phó, ngươi làm đến đâu rồi? Lý Kiều Nguyệt hỏi. Sự tình đã sớm chuẩn bị chu toàn. Mơ cúi đầu cung kính đáp. Bởi công tử cùng các vị đi ta vào trong. Người này chính là quản sự của hiệu buôn Thường Chú tại Hưng Hỏa Thành. Hắn đã sớm nhận được mệnh lệnh từ trên. Đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ Chỉ đợi nhanh đón vị lý công tử này đến nơi Phật hương tự hương khói thịnh vượng Người tới bái Phật nối liền không dứt Không chỉ dân trong hương hỏa lý Mà khách hành hương từ các xứ khác Cũng tìm đến phần lớn là mộ danh mà tới Xong bái Phật nhiều khi không chỉ đơn giản là khấu đầu trước tượng Phật Mà còn là mong được Diện kiến cao tăng trong tự Vì thế những người có tâm thường phải lưu lại nơi đấy Kỳ nhẫn đợi ngày được tiếp kiến Bên trong Phật hương tự Bốn cố riêng một khu dành cho khách hành hương nghỉ lại. Mỗi viện mỗi phòng đều được sắp đặt trang Nghiêm thanh tĩnh. Đoàn người của Lý Kiều Nguyệt theo chân vương ngũ, men theo hành lang, rẽ trái rẽ phải một hồi. Rất nhanh đã tới khu viện An Bài sẵn. Viện này hiển như là một trong những nơi ở tốt nhất ở trong tử. Chỉ nhìn cách bài trí tinh tế, gạch đá sáng bóng, để biết vương ngũ đã dụng tâm. Lý Kiều Nguyệt không để tâm quá nhiều mấy chuyện vũn vặt này, chỉ khẽ gật đầu, biểu lộ sự hài lòng Hắn dặn người trong đoàn buông hành lý xuống, nghỉ ngơi đôi chút, rồi những ai bị thương có thể ra thành tìm thuốc, thầy thuốc trị liệu. Bảy phần lễ phật vừa ngủ về mặt khổ sở, cẩn trọng nói: "Công tử à, thật là xin thứ lỗi, có lẽ phải đợi 2 ngày nữa mới được diện kiến Phương trưởng Viên Giác đại sư." Hắn đã cố nghĩ đủ cách để sắp xếp, nhưng mà vị Phương trưởng này không phải người dễ gặp, nếu là cao tầng khác, hắn có thể tìm đường thông qua. Song Viên giác đại sư thường khi đóng cửa nghiên cứu Phật kinh, chuyện đời phàm tục đều chẳng mặn tầm. Dù hiếu buồn qua hậu lễ hay là quyên bao nhiêu hương tiền, cũng chẳng thể khiến người phá lệ mà gặp mặt sớm. "Chỉ 2 ngày thôi, cũng không sao." Lý Kiều Nguyệt mỉm cười, không hề làm khó. Vương Ngũ nghe vậy mới nhẹ thở ra. Hàn biết rõ mệnh lệnh trên đã truyền xuống, không tiếc bất cứ giá nào phải tuân theo lý công tử. Nếu công tử này tỏ vẻ bất mãn, hắn chỉ còn đường liều mình. Mà mạo phạm Phật Hương Tử ép viên xác đại sư xuất quán. Nhưng thế lực sau Phật Hương Tử chính là Đại Phật Tử một tòa ngu lớn mà không ai dám khinh xuất động tràng. Trong nghề buôn bán người ta vẫn nói hòa khí sinh tài trừ khi bị dồn đến bước đường cùng ai lại dám trêu chọc vào hạng thế lực như vậy. Sau khi an bài xong vương ngũ cáo tử rời đi trở lại đốc thúc người lo liệu các việc nhỏ. Dù ngoài miệng không nói Nhưng mà trong lòng hắn biết rõ Nếu lễ Phật này xảy ra sai sót Cho dù là Lý Công Tử không trách Phía trên cũng khó mà dung tha cho hắn Lý Kiều Nguyệt đưa mắt nhìn theo bóng dáng vừa ngũ khuất dần Rồi quay sang chú Phạm cười hỏi Chú anh à Có định đi Hương Hỏa Lý Nghi Loan Tì trước một chuyến không Chú Phạm thân là tuần sát sứ Lạc Thủy Hương Này đến Hương Hỏa Thành Theo lẽ thường nên đến Nghi Loan ti bên này một phèn Để chào hỏi Vừa để cha xét đôi điều À không vội Hắn ngẩn đầu nhìn sắc trời đã dần ngà tối, ánh đà dương vắt ngang ở trên mái chùa xa xa, khẽ lắc đồng nói, chờ đến ngày mai đi cũng được. Trường 470, Long thần biến. Dưới vỏ huyết cầu hùng vĩ, tầng sức ngủ như sa mỏng lưỡng lở trôi trên sông xám mênh màng nhìn mãi không thấy bở. Trên mặt sông sáng cho vô tận ấy, chỉ lắc đác duy nhất một con thuyền cô độc. Trong màn sương lợn lở, Hắc Long đang cầm một chiếc chén lớn, Thông thả thưởng thức chén trà tự tay mình ngâm chế, hơi trà phảng phất tỏa ra trong đó bóng nước dịu nhẹ, lộ ra vài phiến lá trà lục u trôi nổi. Trịch triển đối với tuân thể không lu cô nàng chỉ như là vật tầm thường, nhưng nếu đặt vào tay của nhân loại, e rằng lớn tới mức không hợp lẽ thường. Những phiến lá trà tưởng như là nhỏ bé, thật ra là loại cỡ lớn cả bàn tay. Khi nàng đang nhấp hương trà, thân ảnh chú Phàm đã xuất hiện trên thuyền, hạc lòng mí mắt chẳng buồn nâng, cứ thế tiếp tục uống. Ở đối với nàng, thường trà còn quan trọng hơn cái nhân loại trướng mắt kia. Tao mới nhìn xem hiện tại có bao nhiêu sám trùng lớn. Chú Phạm mìm cười nói. Hạc lòng khẽ phun ra hơi trà, mong trái hơi vút nhẹ, quét qua không khí. Một đường rạch xé mở màn sương. Rồi từ trong trung tâm của sương mù, một hòn bi chậm rãi ngưng tủ. Hòn bi lần này rõ ràng lớn hơn lần trước rất nhiều. Bên trong vô số sám trùng lớn như đang tuần tra qua lại. Trèn trúc vận chuyển hỗn loạn mà lại có trật tự. Kìm hoàng đống tử của Hắc Long hơi co lại Nàng thả nhiên nhấp một ngụm trà Mới lên tiếng 3.016 chủ Phạm vốn đã có chuẩn bị sẵn tâm lý Nhưng nghe đến con số ấy vẫn không khỏi Phấn chấn Hàn hít sâu một hơi để áp chế sự kích động Rồi đôi mắt sáng lên nhìn thẳng vào Hắc Long Ta muốn lòng thần huyết Và dùng huyết bí pháp của người Lòng thần huyết là cần một sáng trùng lớn Mà dùng huyết bí pháp cũng vậy Tổng cộng phải dùng đến 2.000 Được không? Hạc lòng cười lạnh à, Nhưng mà bây giờ ta muốn 3.000 3.000? Khi trước nói rõ ràng 2.000 mà Sao mặt chú Phạm lập tức chìm xuống Bàn tọa đồ ý Nàng nâng chén trả nhấp thêm một ngụm nữa Bề mặt thả nhiên Tự như đang nói chuyện thời tiết Chú Phạm lạnh ròng Vậy khỏi đưa thuyền tiết lên Ta tự câu Dù không có long thần huyết Hắn cũng không thể để nàng tùy tiện nâng giá thời gian đâu chỉ có một loại nhất đảng dị huyết Hiện tại trong thầy hắn đã có 3.000 đầu sám trục lớn Hoàn toàn đủ để đổi lấy dị huyết khác Cùng với bí pháp tư ngứng Hạc lòng chẳng đáp Chỉ từ hòn bi lấy ra 10 đầu sám trục Rồi bắt đầu điều khiển thuyền tiến lên Cục buồn hạc thiết dưỡng thẳng Sương mù sám hóa thành buồn Thuyền đồn ngột bắn lên không trung cả trăm mét Trước khi rời mạnh xuống mặt sống Tạo lên một lớp sóng Cao hơn cả mạn thuyền Nước lặng trở lại, chú Phàm nói Cần câu Hạc lòng khẽ móng Bảy cần câu lập tức hiện ra trên bản á vuông Chú Phạm bước đến Thì nghe nàng cất lời Người không suy xét lạ Dẫu sao may mắn câu được nhất đảng dị huyết Chất lượng cũng kém hơn nhiều so với long thần huyết của bàn tòa Kém một chút vĩnh viễn là kém một chút Chú Phàm không quay đầu lại Rộng lạnh như bằng Không cần nói nữa Nếu người đòi 3.000 đầu sám trùng lớn Ta thả đánh cơm một lần Dẫu kém long thần huyết thì ta cũng chấp nhận Nói dòng hàng năm, năm lấy cần câu sám đậm Chuẩn bị bước ra mũi thuyền Được rồi, 2.000 đến 2.000 Thế hắn thật sự muốn đi Hắc Long cuối cùng cũng nhả lời, nhượng bộ Trong lòng bực bội vô cùng Không ngờ nhân loại này Lại cứng đầu đến thế Chú Phạm lập tức quay người Trả lại cần câu về chỗ cũ, khỏe môi nhất lên Vậy thành giao không được đối ý Kỳ thật chính hắn lúc nãy Tâm tình cũng rằng có Nếu Hắc Long vẫn không chịu lùi bước Hắn thật sự khó mà biết mình liệu có thể buông bỏ Đong thần huyết, đã thèm thuồng bấy lâu hay không khắc lòng hử lạnh, Vì kế hoạch ở trong lòng đang tuyệt đối không thể để hắn mang hết 2000 đầu sám trùng lớn đi câu cái gì quái dị huyết khác. Nàng vươn trào chụp lưới hổn mi, lập tức vô số sám trụng lớn như là mưa ảo ảo đổ xuống, Hóa thành từng tia sáng, sáp nhập vào móng vuốt. Trong nháy mắt 2000 đầu sám trùng lớn biến mất, hổ mi liền thu nhỏ lạnh 2 phần ba. Chu Phạm nhìn mà lòng đau như cắt, 2000 đầu sám trùng lớn tích có bao lâu, vậy mà chỉ một khắc đã đi sạch. Song Suối Hắc Long lên vươn chào, chụp vào trong màn sương xám, Đấy ra một chiếc hộp gỗ thành sắc ném về phía hắn. Chu Phạm lập tức đón lấy hộp gỗ. Hộp gỗ bên ngoài không có hoa văn, nhìn như là vật tầm thường, nhưng mà trong lòng hắn lại dâng lên niềm kích động mạnh mẽ. Hắn mở hộp ra, bên trong đặt một bình lưu ly chứa hoàng kim huyết dịch và một quyển điền tịch. Chu Phạm thoáng sững sở Chiếc bình nhỏ chỉ lớn bằng ngón cái, trong đó vài giọt huyết dịch vàng kim ẩn ẩn phát sáng. Hắn ước chừng tổng cộng cũng chỉ có khoảng 10 giọt Đây là Long Thần Huyết à Chú Phạm nhú mày cầm bình nhỏ lên Soi kỹ Đương nhiên Hạc Long bình thả đáp Chỉ có chừng ấy đủ cho ta dùng trong hoàn huyết đoạn à Chú Phạm coi mày ngờ vực Đều lấy thầy thích Long tộc mà nói Được máu ít ỏi này Hãy chẳng phải kêu kiệt đến quá đáng à Hay là hắn bị lừa rồi Thế nhưng điều đó gần như là không thể Hạc Long lại đích thần hứa với hắn rằng Số lượng Long thần huyết này đủ để hắn hoàn thành Toàn bộ quá trình hóa huyết đoạn tu luyện Giọng nàng lạnh như bằng Người tưởng đây là thứ gì Long thần huyết không như người nghĩ Long thần nhất tộc chúng ta Chân chính ẩn chứa lực lượng ở trong Long huyết Toàn thân cũng chỉ có hơn trăm giọt Ở đây đã có một phần 10 rồi Đủ để một nhân loại hoàn tất hoán huyết đoạn Chính người xem kỹ điển tịch sẽ rõ Chủ phản lúc này mới khẽ gật đầu Mở điển tịch ra xem Đó là bí pháp dùng huyết do long thần nhất tộc Hao tuổng không biết bao nhiêu tinh lực mà sáng tạo Bí pháp này của tên long thần biến Phía trên cũng ghi chép rất rõ Đối với nhân loại 10 giọt long thần huyết đã hoàn toàn đủ dùng Chú Phạm không đọc tiếp Và đóng sách lại Nhìn thẳng Hạc Long Xám trùng lớn người cũng đã lấy Ta đương nhiên không thể đối ý nữa Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện liên quan long thần huyết Nói thử xem Hạc Long hơi tỏ vẻ hiếu kỳ Trong phạm vi giao dịch, Long Thần Huyết và Dung Huyết bí Pháp hẳn là không có vấn đề Ta muốn biết Liệu chúng còn ẩn giấu điều gì khác mà ngươi chưa nói Phải không? Chú Phạm nhìn nàng, giọng trầm lại Hạc Long trầm hóc một lát rồi đáp Ngươi đoán được à? Đại khái, dù sao Long Thần Huyết đối với ngươi Có ý nghĩa không tầm thường Bản tộc dị huyết chân quý như vậy Mà ngươi lại có thể đem ra giao dịch tùy tiện Chắc chắn là không đơn giản Hạc Long đứng nhìn huyết cầu Rồi mới đối diện Phàm Dù ngươi có đoán thì bản toạn không nói không công Muốn đáp án phải trả thêm giá 10 đầu sám trùng lớn Ngươi có nguyện ý không Không thành vấn đề Chú Phạm lực tức đáp Đối với hắn dùng 10 đầu sám trùng lớn Để biết rõ tai họa tiềm ẩn của Long Thần Huyết Thì đáng giá vô cùng Trường 471 ủy hiếp Thầy chú Phạm thẳng thắn đáp ứng Hắc Long lại từ trong hòn bì Lấy đi 10 đầu sám trùng lớn Rồi mới chậm rãi mở miệng Dù sao thì giao dịch Long Thần Huyết đã thành Mà ngươi cũng đoán được đổi chút Vậy nói cho ngươi biết cũng chẳng sao Chú Phạm im lặng Chỉ lặng lẽ lắng nghẻ Long thần huyết và dung huyết bí pháp long thần biến Về mặt tu luyện đều không có vấn đề Giác dối thật sự nằm ở bản thân long thần huyết Nàng lứt hát một cái Rộng lạnh như bằng Ta đã nói rồi Long thần huyết không phải thứ nhân loại các ngươi có thể tùy tiện mà chạm vào Long thần nhất tộc có thể nghiên cứu nhân loại hoan huyết đoàn Cũng có thể sáng tạo ra dung huyết bí pháp cho các người dùng tham khảo tu luyện. Nhưng tất cả chỉ là tài liệu nghiên cứu do Long Tộc chúng ta tuyệt không phải là công pháp chân chính để các ngươi nhân loại tu luyện. Nàng ngừng lại một chút rồi cười lạnh. Nếu thật sự có nhân loại nắm giữ Long Thần Huyết lại có dùng nó để tu luyện mà chuyện này bị Long Tộc biết được để có biết hậu quả sẽ là gì không? Chủ phạm sáng mặt trở nên nghiêm trọng. Điều này trùng với suy đoán trước đó của hắn. Trong mắt Long Tộc một nhân loại dám đưa Long Thần Huyết vào cơ thể của mình chính là ô uế huyết thống tôn quý của Long Thần Nhất Tộc. Hậu quả chỉ có một Long tộc của các người không chết không dừng Chú Phạm hít sâu Chầm giọng hỏi Ý ngươi là toàn bộ long tộc hay chỉ là long thần nhất tộc Người của các người coi trọng chuyện này đến vậy à Hạc lòng cười nhạt <cười> Long thần nhất tộc trưa nay là Đế hoàng của trong long tộc Được toàn bộ long tộc kính phục và tín niệm Bản thoại đương nhiên nói ra Là tất cả long tộc Chú Phạm suy nghĩ rồi phản bác Người bị ra ở đây không biết bên ngoài thế nào Biết long thần nhất tộc đã vốn thừa thớt rồi còn lại mỗi mình ng đến lúc ấy Long tộc nào có quan tâm Long thần huyết rơi vào tay quái hạc lòng bật cười khinh mệt <cười> bản thoại bị nhốt nhưng vẫn còn nhớ rõ mình có hai tên tiểu đệ vô dụng Nếu chú không làm chuyện ngu soàn gì thì dù tuổi thọ cả cũng đủ đầy chuyện đời Long thần nhất tộc muốn đoạn tuyệt thì khó lắm tạo khu khiến đừng ôm hy vọng viền bông chủ phạm sau mặt càng trầm nếu ta dùng Long thần huyết bất kỳ con long nào cũng có thể nhận ra Nếu chỉ có vài lòng tộc đặc thù cảm hứng được thì hắn có thể tránh nghẽ. Thiền địa rộng lớn, cả đời gặp được một đầu long đã là hiếm. Nhưng mà Hác Long đưa ra đáp án không hề để hắn thở nổi. Đúng vậy, bất kỳ đầu long nào cũng có thể dễ dàng cảm hứng. Giọng nàng đầy vẻ thích thú trước sự khó sự của hắn. Vì áp thuộc về long thần nhất tộc là thiên phú nhân loại các người khó có thể cảm nhận nhưng long tộc thì chỉ cần lướt mắt qua là biết. Vì áp này chỉ cần đi qua long tộc thánh địa Nên có thể được khắc vào bản năng Mà số Long không đi qua thánh địa Thì rất ít Cho nên chỉ cần một đầu long phát hiện ra người dung hợp Long thần huyết Tin tức này sẽ được truyền về thánh địa Đến lúc đó Từng đương toàn bộ long tộc đều biết Sao mà chú Phạm trở nên vô cùng khó coi So với tưởng tượng của hắn Thì tình thế còn gian nan gấp mấy lần Như lời hát Long nói Chỉ cần tin tức lan ra Hắn chắc chắn sẽ bị long tộc truy sát không ngừng Dựa vào cái gì để chống lại Bộ khí chống đỡ không nổi Mạng nhỏ của hắn coi như là xong Cho nên dù ngươi có đường Long thần huyết Thì cũng vô dụng thôi Hạc Long bật cười khoái trá <cười> Bởi vì ngươi căn bản không dám liền 2.000 đầu sáng trùng lớn của ngươi Xem như là đổ sông đổ biển Ai nói là ta không dám Chú Phạm cười lạnh Ánh mắt quyết tuyệt Long ở trên đời vốn là không nhiều Nếu thật sự không may gặp phải Vậy ta liền là một tên đổ Long dũng sĩ Giết sạch những kẻ biết chuyện Tuyệt đối giữ ký bí mật Thành thậm chí còn nghĩ đến việc Đổi tên Đức Tự Đào thành Đồ Long Đào Đồ Long Dũng Sĩ Hạc Long cười lớn Đụng cười đầy chế nhảo <cười> Dựa mà ngươi à Một con Long chưa trưởng thành Ngươi còn chưa chắc đã thấy được Lại còn thành niên Long á Cho dù thực lực của ngươi tăng lên mấy cảnh giấy nữa cũng chẳng có cơ hội Chúng ta Long Tộc vốn số lượng ít ỏi Chết một đầu Trưởng Lão Hội tất nhiên đều điều tra đến cùng Long Tộc là sinh linh báo che khủng khiếp Dù ngươi có thể giết được một đầu Người vẫn sẽ bị cả tộc nhìn chăm chăm Nhưng lời lạc nói đều nằm trong phạm vi giao dịch Và hiển nhiên nàng không hề nói sai Chú Phạm cảm thấy đầu óc muốn nổ tung Nếu thật như vậy Long thần huyết dù tốt đến đâu Hắn đúng là không dám dùng Chỉ sợ sơ sẩy Sẽ trở thành mục tiêu truy sát cả đời Hay là mang Long thần huyết ra ngoài bán lấy tài liệu tu luyện Ính ấy vừa lóe lên Lập tức bị hắn tự phủ nhận Dám bán sao Chỉ cần dò dây tin tức Hắn sẽ chết nhanh hơn bị Long tộc trì sát Hai nghìn đầu sám trùng lớn Tiêu tán như gió Chú Phạm chỉ cảm thấy lòng mình như là muốn khóc Chẳng lẽ dùng hai đầu sám trùng lớn Đổi lấy Long thần huyết Và bí pháp Chỉ để trở thành thứ giác không dám đụng chạm đến à Cũng mày trước khi hắc Long đòi ba nghìn, Hắn cứng dáng không đáp ứng đều không giờ hối hận cũng muộn Sám trùng Hà Chu Phạm khẽ động sắc mặt Trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa Dường như là vừa nghĩ ra điều gì quan trọng Hạc lòng luôn chú ý biến hóa trên gương mặt của chu Phạm Thấy hắn bỗng lộ ra thần sắc khác lạ Đã không khỏi kinh ngạc Theo lý mà nói Lúc này đáng lẽ hắn phải bi thương tuyệt vọng mới đúng chứ Vậy biểu hiện này là sao Người nói Chú Phạm mở miệng Trong thiên địa này có hay không Một loại biện pháp che giấu việc ta tu luyện Long thần huyết Kìm hoàng đồng từ của Hắc Long Lập tức động lại Giọng còn đang xuống Không có khả năng Vì sao lại không? Chú Phạm hỏi thẳng Theo lời người, Long thần huyết sẽ tạo ra long thần uy áp Nhưng mà uy áp chỉ là khí thế Không phải là lực sát thương Vậy át hàn tồn tại cách để thu liếm hoặc ẩn giấu nó Hàn khẽ nghi ngợi rồi nói tiếp Thế giới này rộng lớn như vậy Không đến mức hoàn toàn không có biện pháp Sao mặt của Hắc Long Hiện rõ vẻ lo lắng và giận dữ Tuyệt đối không có khả năng Lý do Chú Phạm nhìn nàng chăm chú Hay chẳng qua là vì ngươi không muốn thấy việc đó xảy ra Nên mới cố phủ định Hạc lòng thoáng ngẩn người Sau đó gửi lạnh <cười> Lòng thần huyết là tồn tại vô song Huy hoàng như là quỷ hỏa giữa đêm đen Loại uy áp ấy làm sao có thể che giấu Luôn có cách Chú Phạm kiên định đáp Hạc lòng bực bội vùng đuổi Khiến cho bong thuyền vang lên mấy tiếng bà bà Cho dù có biện pháp thì cũng không đến lượt Một tiểu võ giải như ngươi nghĩ ra Vậy tức là ngươi thừa nhận có khả năng Chú mỉm cười Hạc lòng hử lạnh, vốn định mặc kệ hắn ngang ngược Nhưng rồi lại cảm thấy bất thường Nàng ngẩng đầu, hỏi dồn Chẳng lẽ người đã nghĩ ra biện pháp? Nếu không nghĩ được Sao nhân loại này phải cố chấp như vậy? Chú Phạm bình thật nói Nếu chỉ dựa vào bản thân của ta Thì đúng không thể nghĩ ra được cách che giấu khí tức long thần huyết Nhưng Hẳn lít nhìn sang trước bàn đá Nơi đặt 7 cây cần câu Ta có hư vô cần câu Biết đâu ta có thể câu lên một món Có thể che giấu long thần huy áp Lên. Hạc lòng trợt mắt Cảm lẽ nơi này thật sự quá hoang đường Chú Phạm vẫn giữ nụ cười nhạt Cần câu có thể là căn cứ nhu cầu của ta Mà câu lên thứ ta cần Hiện tại ta thiếu vật che giấu long thần uy áp Vậy nó hoàn toàn có khả năng giúp ta câu được Có thể là một kiện khí cụ cũ, Cũng có thể là đan dược đặc thù Miễn là phù hợp yêu cầu là được Hạc lòng chế nhạo <cười> Đừng nghĩ ngươi là ai Muốn gì đừng nấy à Dù là vật nhu cầu thì ngươi phải xem vận khí Nàng đương nhiên hiểu rõ Cần câu này có thể hố người đến mức nào Phần lớn thời điểm Thứ câu được hoàn toàn khác xa mong muốn của chủ nhân Lần trước chú Phạm câu được thất thương hòa Thứ có thể bảo mạng Trong mắt nàng đã là vận khí bùng nổ Loại vận khí ấy ha có thể lần thứ hai Chú Phạm thở dài Có lẽ thời gian ta ở với người quá ngắn Nếu là vụ hoặc là son phấn ở đây Bọn họ sẽ không nghĩ như vậy đâu Hắn bước lên cầm lấy cần câu xám đậm Người có lẽ không biết là loại người một lần vũng cần là đúng thứ mình cần thiên mệnh trí tử sàm ác của hắc Long tối sầm lại tuy trong lòng nàng căng thẳng nhưng mà bản thân cũng chẳng thể ngăn cản hắn câu cá nàng chỉ có thể đứng một bên khẩn trương nhìn theo trù phàng không hề do dự vũng cần câu xám đậm xuống mặt sống dây câu đâm xuyên trong mặt nước chìm vào sâu thẳm hắn cũng bắt đầu thấy căng ở nơi này mỗi lần câu cần 512 đầu xám trụng lớn tức là hắn có hai lần cơ hội Nếu cầu không được vật che dấu long thần uy áp Hắn sẽ phải quay về giết quái kiếm thêm trùng Điều hắn lo lăn nhất chính là Nếu dưới đáy sông kỳ quái này Có tồn tại thứ có thể ức chế long thần uy áp hay không Tất cả đến giờ chỉ là suy đoán Mà sống bắt đầu xoáy lại Khi dây câu kéo căng Chú Phạm lập tức giật mạnh Thứ đầu tiên lên là một chiếc hộp gỗ đỏ thấm Trên mặt khác hình một con phượng hoàng Không nhìn kỹ Hắn tiếp tục tung cần lần nữa Mòn thứ hai cũng được kéo lên Vẫn là hộp gỗ Nhưng mà hộp thứ hai hoàn toàn đen tuyển Trở nhắn, không có hòa vặt Sau khi kéo đủ hai vật Chu Phạm mở hộp gỗ đỏ trước Rồi lập tức đứng hình Hạc lòng tò mò, quay đầu qua nhìn Rồi ôm bụng cười lát lộn đến mức thuyền cũng rung theo Trong hộp là một chiếc áo ngực phấn hồng Mặt vải theo hoa tường vi đỏ thắm Hiến như là đồ lót của nữ tử Ha <cười> Mo quả đi biết đầu là áp chế đượcông thần uy áp của bàn tộc hoặc lòng cười để mức kim quang trong mắt cũng chảy giá thành nước sao mà chúà đen như là đáy nổi cho dù chiếc áo này thật sự có công dụng hẳ cũng tuyệt đối không mặc một năm tử đại Trượng Phù đi mặc áo ngực phấnỏ chỉ nghĩ thôi đã cày mắt khó chịu nhưng vẫn phải kiểm tra chúà lôi chiếc áo ngực lên khi định nhỏ hắc Long giám đình Hà phát hiện ra trong hộp có, còn có một tờ giấy hắn mở ra xem tôi dùng biết như sau Còn tiên tử son phấn thiên hạ vô song, mỹ mạo tuyệt luân, không ai bì kịp, không ai bị hải tặc bắt giữ, sinh từ khó liệu. Nếu không còn cơ hội rời thuyền, bảy chiếc áo ngực ta từng mặc này chính là vật kỷ niệm cuối cùng lưu lại nhân gian. Nếu nữ tử nhặt được đừng mặc, bởi người chắc chắn không đẹp bằng ta. Nếu nam tử nhặt được, muốn dùng làm việc xấu hồi gì thì cứ tự nhiên, nhưng đây chỉ là áo lót bình thường, nhẹ tay đừng làm hỏng. Quan trọng nhất, hãy nhớ nói với thế gian rằng son phấn tiên tử chính là đệ nhất mỹ nữ thiên hạ. Chú Phạm đọc xong mà trợn mắt há miệng Hạc lòng cũng đọc Xong thì cười lên lăn lộn Suýt chú nữa thì rơi xuống thuyền Chú Phạm cạn lời Son Phấn em gái nhà người Người chẳng đến mức nào mà chơi cái trò phiêu lưu ký này Hãy ta thảm tới nhường này Hàn không ngờ thứ câu lên được Đại là áo ngực của Son Phấn Ném xuống khi nhàm chán Hạc lòng đã cười đến co giật cả bụng <cười> Bạn ấy thật sự làm bản tọa cười Bị người hù chết Được không phải xưng là thiên mệnh chi tử à Vận Vì vận của ngươi chính là, chính là cái này à? Chu Phạm không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ đưa áo ngực lên người người mà thật sâu. À, không ngờ ngươi lại có loại biến thái này." Hạc Long kinh bỉ nhìn hắn. Chu Phạm chẳng thèm để ý. "Ta dùng gần câu săn đậm, tiêu tốn 256 đầu sám trùng lớn để được vật này. Từ lúc đó nó đã thuộc về ta, ta thích người thì làm sao?" Hạnh Chi cảm thấy tim mình rỉ máu. 256 đầu sám trùng lớn, vậy mà đổi lại chỉ là một cái áo ngực. Nhưng dù sao cũng là câu lên Thứ ở trong tay hạt ắt phải phát huy tác dụng Nên hắn mới quyết định nghe thử một lần Người đừng nói Đúng là thơm thật Chú Phạm mặt không đổi sắc nói Không biết cái thứ này trong sông xám Được bảo tồn kiểu gì Vậy mà đến tận hôm nay Vẫn còn lưu lại hương thơm ở trên người của son phấn Hứ <cười> Hạc lòng hất mặt, vẻ mặt khinh thường chủ Phạm cũng chỉ ngư một cái Thật sự lấy ra làm chuyện gì đó quá đáng Thì hắn cũng không phải loại người đó Hắn hiểu rõ đây có lẽ là món rác rưỡi nhất Ở những gì mình từng câu được Hắn thở dài Trước đó hắn đã biết cần câu luôn có xác suất câu lên rác rưỡi Nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ Nếu son phấn chưa ngủ say Có khi còn có thể xem như một điểm liên hệ Để nàng tốn chút gì đó mà chuộc lại Nhưng giờ nàng đã ngủ say Chiếc áo này hoàn toàn trở thành phế vật Nghĩ đi nghĩ lại Thì cho dù son phấn tỉnh đáo đi chẳng nữa Bởi cái tính cách của nàng có khi nàng còn không thèm bỏ ra một đồng để chuộc về. Không nghĩ thêm nữa, Chu Phạm đem chiếc áo ngực đáng bực ấy nhét trở lại vào hộp gỗ đỏ, rồi cầm lấy chiếc hộp gỗ đen. Hắn hơi, chiếc hộp gỗ đen này chính là hy vọng cuối cùng của hắn trong đêm lạnh. Hy vọng đó không phải là giác. Hạc Long bình thản quan sát, trong lòng đã hoàn toàn nghi ngờ với vận khí của Chu Phạm, chẳng còn tin vào cái gọi là thiên mệnh mà hắn từng khoác lác. mở hộp gỗ đen, Bên trong là một quyền điền tịch. Phí huyết. chủ Phạm khẽ động thành sắc khi đọc cái tên ấy. Phí huyết. Hạc lòng cũng thoáng kinh ngạc. Nàng chưa từng nghe qua danh tự này. Dù sao thiên hạ công pháp, võ kỹ nhiều vô số kẻ. Nàng chưa từng nghe thấy cũng chẳng có gì lạ. chủ Phạm lập tức mở ra điền tịch. Các điền tịch thường là phần đầu giới thiệu tác dụng của công pháp. Chỉ nhìn vài dòng, gương mặt của hắn để hiện rõ nét mừng rỡ. chương 473. Hối hận Chú Phạm nhanh chóng Đóng lại đền tịch mang tên phí huyết Trên gương mặt hoàn toàn không che giấu được Đụng cười hưng phấn Nói cười cái gì Đền tịch kia giúp một loài thứ gì Trong lòng hát lòng thoáng rồn Chẳng lẽ thật sự Chú Phạm nếp nàng một cái Con rồng này đào cho hắn một cái hôi lớn Xuyên chút nữa trồn sống hắn Nhưng mà bây giờ vấn đề sắc rối nhất Đã được chính hắn giải quyết Đây là một môn võ ký cực kỳ huyền diệu Có thể giúp võ giả huyết đoạn tự nhiên khống chế huyết mạch của mình. Hàn Mỉm cười giải thích, ví dụ như áp chế dị huyết thuộc tính, đó chỉ là tác dụng đơn giản nhất của nó. Không có khả năng, ngươi dám lường bạn tội? Hắc Long trầm giọng, vuốt rũi ra. Đưa cho bạn tội xem. Ngươi còn muốn cướp à? Trụ Phàm không cho, sắc mặt của hắn lạnh lại. Đây là thứ ta hao tổn tâm lực câu lên, dựa vào đông một và vô duyên vô cứ phải đưa cho ngươi. Cho dù ngươi đẹp hơn cả son phấn, ta cũng không đưa. Hỗn Trì trong mắt ta Nó chỉ làm con hắc Long to xác Hắc lòng thật đền nỗi Đổ mũi suýt phun ra lửa Đường đường là long thần chi chủ Lại bị xem như là phường đạo tạc đi cướp võ kỹ Lại còn là một bản võ kỹ hoán huyết đoạn Nàng cố đẻ nén lửa giận Định quay đầu bỏ đi tôi không muốn xem thật à Chú Phạm cười Lắc lắc điền tích ở trong tay Cao nhân sáng tạo ra phí huyết này Tên là huyết quân tử Hàn khoe khoang nó là đệ nhất võ kỹ hoán huyết đoàn Dù không biết có bao nhiêu phần là thật Nhưng mà dám ở miệng nói như vậy Thì bí pháp này chắc chắn là bất phạm Người muốn cái gì Hạc lòng quay người lại Cuối cùng cũng không giấu được hứng thú Trong chỉ nhớ của nàng từng nghe qua danh huyết quân tử Đó là kẻ thiên tư tuyệt đại Một võ kỹ do hắn sáng tạo Cho dù là thuộc cấp thấp Thì chỉ cần tinh diệu thôi Đã đủ để nàng một tù sĩ cấp độ cao được lợi ích Hống hổ chú Phàm còn nói bí thuật này Có thể áp chế long thần huy áp Nàng lại càng muốn xem có thật thế hay không Chú Phạm lập tức nói thẳng Ta đòi không nhiều 1.000 đầu sám trùng lớn Ta đưa cho ngươi xem Quả nhiên vì huyết chạm đúng vào tâm tư của hắc Long Nhưng nàng chỉ lạnh rộng Ngươi dùng 256 đầu sám trùng mà câu lên được Lại dám đòi bản tọa 1.000 à Ngươi cho rằng chỉ cần 256 đầu là câu được à Phải xem vận khí chứ Chú Phạm phản bác Hạc Long chầm vào một lát rồi Không kiên nhẫn mà nói 512 đầu sám trùng lớn Được thì được không được thì thôi Thành giao Chú Phạm lập tức đồng ý 512 đầu sáng trùng Vậy là hắn lấy lại toàn bộ vốn mồi cầu Đã còn lời thêm một bản điền tịch Một cái áo ngực của son phấn đã dùng Buôn bán này chắc chắn không lỗ một chút nào Nhưng trước hết Hạc Long cảnh giác nhìn hắn Người phải đảm bảo những gì ngươi nói về điền tịch Đều không phải là giả Chú Phạm nghiêm túc thẻ ngay trên thuyền Cam đoan từng chữ hắn nói Đều là thật, không có nửa điểm hư ngụy Hạc Long lúc này mới đồng ý giao dịch Đem 512 đầu sám trùng lớn Thu vào hòn bi Nhưng mà trong mắt của nàng thoáng xét lạnh Tính cả đêm nay bán long thần huyết Và long thần biến Tổng cộng nàng chỉ lời được 1.000 đầu sám trùng lớn Ít hơn nàng muốn rất nhiều Chú Phạm nhận được sám trùng thì lập tức Giao quyển phí huyết Hạc lòng cầm lấy Vùng mong vuốt một cái Xương mùm màu xám lượn quanh Lập tức tạo ra một bản sao giống hệt Bản gốc bị nàng ném trả lại cho chú Phạm Nàng cầm bản phòng chế Lặng lẽ xem Việc này không khiến cho chú Phạm kinh ngạc. Hắn thẩm đoán điển tịch được câu lên, có lẽ không thể tùy tiện, sao chép. Bằng không nàng đâu cần mua từ hắn. Dù điển tịch nhỏ bé, nhưng so với thị lực của Long thần cấp độ của nàng, đọc nhanh không thành vấn đề. Quả nhìn chỉ trong chốc lát, vẻ kinh ngạc trên mặt của nàng ngày càng rõ. Chú Phàm còn chưa lật được mấy trang, thì nàng đã đọc xong toàn bộ. Dù đối với hắn vì huyết thâm ảo khó hiểu, nhưng với Hắc Long một tồn tại, cảnh giới tri Đội dung trong sách chẳng có gì là khó Khó chính là sự tình vi đến mức Xảo đoạt thiên công Ở trong cấu tứ võ kỹ Xem xong ánh mắt của nàng nhìn chu Phàm Phức tạp đến bất thường Người nhìn ta đầy oán khí như vậy làm gì Chú Phạm cười hỏi Bàn tòa trả 4.000 đầu sám trùng lớn Người trả lại cho bản tọa long thần huyết và long thần biến Hạc lòng chậm dài nói 4.000 ngàn Chú Phạm nuốt nước bọt Nhìn rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên kiên định Không có khả năng Bởi hắn hiểu rất rõ lý do đang đột nhiên muốn thu hồi long thần huyết Và bí pháp Bởi vì phí huyết thật sự có thể áp chế Long thần uy áp Dạng này chú Phạm hoàn toàn có thể dung hợp long thần huyết Về sau dù thật sự chạm mặt long tộc Hắn cũng không cần lo lắng Bị nhìn thấu 4.000 đầu sáng trùng lớn Đương nhiên là con số mê người Nhưng mà long thần huyết có thể được xưng là cực phẩm Trong nhất đẳng dị huyết Một khi bỏ lỡ Hắn chắc chắn là hối hận cả đời Đặt lên bàn gần So với giá trị Long Thần Huyết 4.000 đầu sám trùng Thật sự không đáng để hắn đổi Người hỗn đàn này Đây là giá cao nhất mà bản tọa có thể đưa ra Người không nên quá mức Trong ngày mắt của Hắc Long Đã bốc linh ngoạn lửa giận Nàng hối hận đến mức muốn ruột gan xoắn lại Ban đầu nàng cho rằng Chu phàm Tuyệt đối không dám dùng hợp Long Thần Huyết Hoặc là nếu có lá gan dùng hợp Thì cũng sẽ sớm bị Long tộc phát hiện mà mất mạng Căn bản không sống được bao lâu Vì thế đàn không thèm để ý Dùng cái giá thấp bán đi chân huyết của bản tộc Nhưng ai ngờ tên này đã câu được phí huyết Mà phí huyết lại trong phần trăm có thể giúp ức chế Long thần huy áp ở trong máu Nói cách khác, tai họa lớn nhất đã được giải quyết sạch sẽ Tên hôn đàn này từ đây không có bất kỳ gánh nặng nào Có thể thả nhiên dùng hợp huyết dịch tôn quý nhất của Long thần nhất tộc Việc này làm sao mà nàng chịu nổi Ngươi hẳn hiểu rõ, ta tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ngươi tỉnh táo lại đi." Trùng Phạm cười nhạt, hoàn toàn không để ý đến cơn giận của nàng. Trong Phạm Vi này, Hắc Long không thể động thủ với hắn, nên hắn chẳng có gì phải sợ. "Nếu ngươi dám xung hợp Long Thần huyết trở bàn tọa thoát khốn, đó chính là ngày ngươi bỏ mạng." Dòng có Hắc Long lạnh như bằng, mang theo sát ý rõ ràng. Nàng là Long Thần nhất tộc chi chủ, Long tộc trì vương, đem Long Thần huyết đưa cho nhân loại, dù không phải là một đầu long nào dám chỉ trích nàng. Nhưng nàng tự mình cũng không vượt qua nổi Cơ ảy ở trong lòng Nếu một ngày có thể thoát khỏi nơi này Chuyện đầu tiên nàng làm chính là giết chết hắn Để tránh cho lòng thần huyết lưu lạc ra ngoài Với do ai đó Chủ Phạm cười hít mắt Người có thoát được hay không Có phải xét vào ta Nếu ta không thể khiến cho con thuyền đi đến niềm cuối Ta đoán mình cũng đã chết trước rồi Khi đó dù người có thoát ra được Cũng chẳng tìm ra ta Trường 474 Cổ quái Hạc lòng trong mắt tràn đầy tức giận Bởi vì đúng như lời chú Phạm nói Trong một khoảng thời gian dài Nàng quả thật không thể làm gì được hắn Người cũng không cần nối giận như thế Dù ta là người lên thuyền Đừng nói tuổi thọ vốn ngắn ngủi đáng thường Cho dù là dài thêm một chút Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy ai mà biết ta có thể sống được bao lâu Chú Phạm cười an ủi Lửa giận của Hắc Long nhạt đi đôi chút Nàng thầm nghĩ hắn nói cũng có lý Người lên thuyền đều là loại đoạn mệnh Nàng sách như vậy để làm gì Còn người cuối cùng vẫn không phải là Long Long thần huyết căn bản không thể thông qua Sinh con mà chuyển xuống Một chút là dù tên này chết Long thần huyết ở trong người hắn Vẫn có khả năng bị người khác luyện ra Dù dùng lên kẻ khác Thế nhưng dù như vậy Bốn người kia vừa lúc tu luyện phí huyết Trừ khi kẻ đó đại người thay với thuyền rằng Không được truyền long thần huyết và phí huyết cho bất kỳ sinh linh nào Hạc lòng quyết định chặn lỗ hổng này Người cho ta 500 đầu sám trùng lớn Ta lập tức thề Chủ phàm ho nhẹ Sựa vào cái gì? Ánh mắt của Hác Long lạnh như bằng Cái tên chết tiệt này lại dám mặc cả với nàng Sựa vào cái gì ta vô duyên vô cớ vất thể? Chú Phạm thà nhiên hỏi ngược Nếu người không thể Sau này đừng nghĩ lấy bất cứ thứ gì từ bản toà Dòng của Hác Long mang theo ủy hiếp rõ ràng Nhưng ta lấy gì của người ấy, Chẳng phải đều dùng sám trung để đổi à Người đâu phải là tặng không Trước khi giao lòng thần huyết Cũng chưa từng nói là không được truyền cho người khác Chú Phạm bình tĩnh đã Nếu người đã không muốn giao dịch Vậy thì đứng giao dịch Tùy ngươi Hạc lòng hử lạnh Nghĩ một chút rồi quay đầu bỏ đi Không thèm để ý nữa Ê, ngươi thật không suy xét là à Chỉ cần 500 đầu sám trùng lớn Ta liền thể không truyền phí huyết Hay là Long Thần Huyết cho bất kỳ sinh ninh nào Chủ Phạm vẫn còn bên cạnh thuyết phục Giống như Long Thần Huyết trân quý như vậy Muốn lấy từ thi thể ngươi ra Chỉ có một khả năng Ngươi phải chết Vì thế trước khi ngươi chết bản tỏa không cần lo Về sau khi ngươi chết Nếu ta thoát khỏi nơi này Tự nhiên là có biện pháp điều tra Người chuyển cho ai Chắc chắn người ngươi xem trọng Chờ ta tìm ra Bản loại sẽ khiến cho kẻ đó Cả chín đời không còn một ai Hạc lòng lạnh lẽo đáp Nhưng nếu người không ra được thì sao Lòng thần huyết nói không chừng Sẽ truyền đòi đời kiếp kiếp ở trong nhân loại Chú Phạm phản bác Nếu ta không ra được Vậy không còn liên quan gì đến ta Hạc lòng bình thản đáp truyền thế nào cũng chẳng qua là một phần huyết dịch mà thôi Chú Phạm nghe lời Xem ra con hác long này đột nhiên thông suốt, không còn xoắn suýt như trước. Sau đó hắn kiểm kê thu hoạch tối này, khiến mắt rơi trên hộp gỗ liêm đựng áo ngực của son phấn, hắn bất giác sững người. Không phải hắn nảy sinh suy nghĩ hẻn mọn, mà là cảm giác bất an dâng lên mơ hổ. Nghĩ lại tính cách của son phấn, còn có cả trò thất thải tình thạch lần trước, hắn không khỏi dùng mình. Cái áo ngực này chắc chắn là có vấn đề, tuyệt đối không phải thứ ý phục bình thường. Dù sao vật có thể bị câu lên từ sông Sám, Ngoài người trên thuyền còn có ai bỏ xuống Sòn phấn chắc chắn cũng biết điểm này Vậy mà nàng vẫn ném xuống sông Không phải răng bẫy thế là gì Thậm chí rất có thể nàng cố ý ném xuống Sau khi hắn lên thuyền Ta muốn giám định vật phẩm Chú Phạm hợp tức nói Giám định nằm trong phạm vi thầy hỗ trợ của Hắc Long Nàng không thể từ chối Nàng quay đầu Người muốn giám định cái gì Trong suy của nàng Tối nay chú Phạm chẳng có gì để giám định cả Chú Phạm dơ hộp gỗ lim lên. Giúp ta giám định cái này. Hạc lòng nhìn thấy, lập tức nổi giận. Đưa đùi giỡn bàn tọa à? Một mảnh áo ngực thì có gì để giám định? Không đùa, ta thật sự cần giám định. Xong mà chú Phạm cực kỳ nghiêm túc. Hạc lòng lập tức hiểu ra điều gì đó. Nàng lấy phí tổn giám định, mở hộp, nhặt lấy áo ngực hòng phấn, đặt lên vút dòng màu vò nhẹ. Ánh mắt của nàng trở nên quay gì? Nó có vấn đề đúng không? Chú hỏi gấp uhm. Hạc lòng gật đầu, vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng Như là không muốn nói giả Nếu không phải chú phạm yêu cầu giám đỉnh Có lẽ hắn đã sớm trung kế Trong áo ngực này có huyền cơ Nói đơn giản, người tên son phấn kia đã bố trí một loại Ẩn nấp pháp trận ở trên đó Hạc lòng buộc phải nói Trận pháp đó rốt cuộc là gì? Sao mà có Chu phạm thay đổi? Hắn biết mà, tuyệt đối là không bình thường Trận pháp này rất đặc thù Bình thường không phải tu sĩ cực mạnh Thì không thấy được Hạc lòng tiếp tục Hạc Nàng không biết tên của trận pháp Nhưng mà thông qua đường văn ẩn dấu ở trong Có thể suy đoán ra tác dụng Một loại ý chí chém giết vô cùng lăng lẻ Quản sát hồi lâu Hạc lòng kết luận Đây là một trận pháp mang theo pháp tắc Cắt chém đặc biệt Cắt chém trận pháp á Chủ phạm hơi ngẩn ra Nó được kích phát thế nào Nàng lấy gận sóng nước làm chốt mở trận pháp Chỉ cần bất kỳ dạng dung dịch nào Tiếp xúc để có thể khởi động Hạc lòng chấm rãi giải, giải thích Chỉ là mặc dù ý chém giết trong trận cực kỳ lăng lẻ Nhưng phạm vi lại quá nhỏ Một khi kích phát Nếu nhất cũng chỉ có thể chấm đứt phạm vi dài chừng Một cánh tay nhân loại mà thôi Trên mắt của nàng là vẻ nghi hoặc Như thầy không hiểu dụng ý Sau mặt chú phạm lập tức thay đổi Giới thân nhìn thoáng lạnh Son phấn này, nữ nhân đúng là tiện đến tận xương tủy Hắn lại lén linh nhìn hắc Long Con rồng này hắn vẫn chưa hiểu được Đúng thật là đơn thuần đến đáng thương nhưng chú Phạm cũng không định bạch trần. Không bao lâu sau hắn mang theo toàn bộ đồ vật của mình rời khỏi sông sáng. Chú Phạm mới biến mất, con thuyền lập tức trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Đôi đồng thực hoàng kim của Hác Long lạnh tận tầng băng đáy của địa cực. Nàng đầu tiên đưa mắt nhìn bảy cây cần cầu, toàn thân đều là sát khí. Dù vậy nàng không phai chúng, chỉ phung mong vuốt, hung hăng cảo trên bong tàu, để lại từng vết sạch sâu đến mức gỗ suýt tách ra Đám cần câu hẹn hạ các ngươi chắc chắn đã sống có âm mưu nhắm vào long thần huyết của bản tọa. Nếu không tuyệt đối không thể trùng hợp đến mức câu ra đúng bản phí huyết kia. Hạc lòng nhìn rằng, tức giận đến mức gần như là long khí bạo đồng Nếu không có phí huyết, không thể xóa trừ tai họa ngầm. Coi như ai có được long thần huyết, cũng không dám tùy tiện mà dung hợp. Đây rõ ràng là một cây bẫy. Vậy mà nàng lại ngu ngốc mà tự mình nhảy vào. Nỗi nhục nhã này khiến cho mụn của nàng như là bùng lên thành biển lửa Nàng ghét nhất là mưu kế, lại càng ghét nhất là bị kẻ khác đùa bỡn. Nếu ở bên ngoài anh dám dò thủ loạn kiểu này, nàng chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tiếng mông vô sắc bén cảo xé gỗ thuyền, vang lên liền miền, từng dấu trào càng sâu càng lúc càng dày đặc. Tự như chỉ khiến lớp bong tàu này nát vụn, lừa dẫn ở trong lòng nàng mới có thể xoa dịu. Sừng mù màu xám bắt đầu tủ lại trên thuyền, càng lúc càng dày. Chỉ trong chốc lá toàn bộ con thuyền đã gần như bị lớp xương đó bao phủ kín Hạc Long lập tức cảm nhận được ủy hiếp, đôi mếng cánh gọn lại của nàng mở rộng, lộ ra từng khớp xương sắc như là dao thép, lạnh buốt đến dựng tóc. Hoàng Kim đồng tư bùng lên lửa dần Như có thể thiêu rụi cả thiên địa. Cho chết, ngươi dám dám cầm bản tọa, sợ lời quân dám dùng uy hiếp à? Nếu có bản lĩnh thì tới đây." Uy Nghiêm có lòng thần nhất tộc tuyệt không cho phép nàng lùi bước. Ngày sau đó toàn bộ xương mù màu sáng bỗng cuộn lên giữ rồi, như một dòng thác vô hình, cuốn chặt lấy thân thể to lớn của nàng. Quấn đến triệt để không còn khe hở Tiếng giống giận dữ của Hắc Long vang Lên từ trong màn sơn xám đặc Mang theo lực chấn động Tựa lòng ngâm chấn thiền Khiến cho mặt sông xung quanh Rụi lên từng tầng gợn sóng trùng điệp chương 475 Dung huyết Bởi vì đã lấy được lòng thần huyết Cùng dung huyết bi pháp Suốt hai ngày tiếp theo Chu Phạm gần như không bước ra khỏi cửa Hoàn toàn vui mình và tu luyện Đến khi mảnh sương xó cuối cùng được hắn dùng tay tùy công Dẫn không ngâm quỷ lôi rửa sạch Quá trình tây tủy mới xem như là hoàn thất. Cảm nhận chân khí như là suối ngùa tràn khắp xương cốt. Chú Phạm nở một nụ cười khó giấu. Nếu hiện giờ hắn đối mặt với ma tổ huyết lệ cấp đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không khổ chế như là trước. Sáng ngày thứ ba Lý Kiều Nguyệt đến tìm, nói là có thể diễn kiến viên giác đại sư, hỏi hắn có muốn đồng hành hay không. Chú Phàm lắc đầu, những việc này hắn vốn không có hứng. Hôm nay mục tiêu duy nhất của hắn chính là thử bước vào hoán huyết đo Lý Kim Nguyệt vốn đoán trước được, liền dẫn theo Vương Ngũ đi. Đợi hai người khuất dạng, Chu Phàm lập tức đóng chặt cửa, dùng phù lục phong cấm để tránh người khác đột ngột xông vào. Song rồi hắn mới lấy ra bình lưu ly chứa long thần huyết. Kim hoàng huyết dịch trong suốt khiến ánh mắt hắn dần trở nên ngưng trọng. Trong hai ngày qua, hắn liên tục nghiên ngẫm dùng huyết bí pháp long thần biến, dị huyết lộ tuyến hắn đi khác hẳn với phương pháp huyết phổ thông. Nó mạnh hơn nhưng mà cũng nguy hiểm hơn gấp bội. Lòng thần biến viết rõ, Long thần huyết cường tuyệt bá đạo đến mức kinh người. Nếu dùng hợp sơ xuất, người tu luyện tất có thể sẽ bị phản vệ, đến thân thể hóa thành bột mình. Nếu căn cơ không vững, thể chất yếu kém, thì căn bạn không thể dung hợp. Cưng ép thử nghiệm chẳng khác nào tự đi tìm cái chết. May mắn thầy từng cảnh rơi hắn đi qua đều vô cùng hoạt mỹ. Hơn nữa còn có thân thể quệt nhân với năng lực tự lành mạnh đến mức kinh người. Thể trực của hắn trong cùng cảnh giới Gần như là không ai có thể so sánh Nếu không hắn thật sự cũng không dám chắc Mình có tư cách dung hợp long thần huyết Tất cả nội tình tích lũy trước đó Lúc này mới thật sự hiển lộ giá trị Hắn bắt đầu vận chuyển tâm long thần biến Nguyên khí và huyết dịch trong cơ thể lưu hợp Khiến cho máu trong cơ thể như sôi trào Gần xanh nồi đầy dưới da Dòng máu đỏ tươi trong mạch hắn Như là phản chứa qua làn da mọc Chảy sôi rõ ràng Hắn nghiêng mình lưu ly Long thần huyết cũng nghiêng theo từng Nhưng mà không rơi xuống Vì chân khíu khoán đã len lòi vào trong Tách ra một giọt Giọt huyết như giọt trâu màu vàng Đấp lánh nơi miệng bình Chú Phạm dạy một đường trên mu bàn tay Cho máu chảy ra Giọt long thần huyết được chân khí dẫn dắt Rơi chúng vào vết thương Nhảy mắt hoàng kim huyết trâu tách ra thành vô số điểm ly tí Ngưng tụ thành một tiểu lóc nhỏ bằng móng tẩy Cúi đầu hút máu người Như là tham lam nốt sạch Ngòn tay chú Phạm phát ra ngân quảng, Điểm thẳng vào đầu tiểu lòng Tiểu lòng lập tức thu nhỏ dần Cuối cùng chỉ còn như là hạt gạo Dưới sự điều khiển của Ngân Quảng Nói chui thẳng vào mạch máu Vết thương nhanh chóng khép miệng Để lại một quang điểm vàng Đang chạy trong mạch Chú Phạm nhắm mắt Trận chiến thật sự mới bắt đầu Đồng thần huyết bơ vào trong cơ thể Lập tức bộc phát cản rỡ Như một kẻ xâm lực giết chóc ở trong biển huyết Máu và nguyên khí của hắn không ngừng xung đột Với nó Bị nuốt rồi lại phản công Huyết khí hắn bắt đầu ràng, nhưng mà tru phạm không hoảng loạn. Hắn vận chuyển huyết khí vây quanh long thần huyết, dồn lực bằng dung hợp. Một hồi lâu sau dưới biển huyết vô thiên cái đỉa, long thần huyết cuối cùng cũng từ bỏ chống cử, hòa vào trong dòng máu. Ngay khi giọt huyết dung hợp, toàn thân hạnh như được đốt nóng. Huyết dịch đều sôi trào, một cảm giác đói lạ thường ập đến. Hắn vận chuyển long thần biến, dùng chân khí ở trong xương cốt và khí điền rót vào máu mới sinh, giúp cho huyết dịch ổn định Rút đầu sau chu Phạm mới từ từ thu công, hắn cảm nhận rõ ràng bản thân đã bước vào cảnh rơi mới. Huyết khí vẫn đỏ tươi, nhưng mà thịnh vượng mà mạnh mẽ hơn hẳn trước đó. Huyết dịch trong cơ thể đã có thể dung nạp chân khí. Tuy tạm thời chỉ có một phần mời huyết dịch chứa được chân khí, nhưng mà lượng chân khí trong đó lại vượt xa dự tính, tương đương 1 phần 3 tổng chân khí ở trong xương cốt. Hắn hít sâu một hơi. Đúng như Hắc Long đã nói, lòng thần huyết có thể giữ lượng chân khí gấp 10 lần võ giả hoàn huyết cùng cảnh. Trình muốn giọt Long Thần huyết đã tương đương với chân khí của một hoàn huyết cao đoạn, võ giả trong máu. Đây mới chỉ là hiệu quả ban đầu. Hàn thậm chí còn cảm nhận được khả năng khôi phục chân khí nhanh hơn trước, dù còn chậm nhưng mà chắc chắn hữu dụng. Điều duy nhất đáng tiếc là thiên phú mạnh nhất của Long Long Thần nhất tộc, Long Thần ngữ, vẫn tạm thời không thể sử dụng. Theo lòng Thần biến, muốn học được Long Thần ngữ, cần dung hợp 10 giọt Long Thần huyết, đạt đến hoàn huyết cao đoạn mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ thầy nhưng sát nhanh chu phàm liền khẽ nhíu mày. Từ thân thể quán mơ hồ lan ra một luồng uy áp nhàn nhạt, nhạt, mang theo khí tức cổ lão mà tôn quý. Nếu không phải chính hắn đã dung hợp long thần huyết, thì e rằng ngay cả bản thân cũng khó mà nhận ra uy thế này. Xem ra với sống tu luyện phí huyết, nếu không vạn nhất chạm mặt long tộc, đến lúc đó phiền phức lớn. Trong khi chú phàm đang chìm trong tu luyện, Lý Tử Nguyệt cũng đã gặp được phương trọng viên giác đại sư Của Phật Hương Tử. Bởi vì chu phàm không đi cùng hắn cũng khỏi mất công tre giấu thân phận đối phương. Đợi vương ngũ đi ra, bí cử nguyệt hàn huyên đôi câu, sau đó lình trực tiếp nói rõ mục đích đến đây. Nói xong hắn lấy ra ngọn đèn lưu ly lớn bằng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ. Trên ngọn đèn dàn mấy đạo phổ lục, phù vát màu đỏ như đang khóa chặt thứ gì đó bên trong, khiến cho người ngoài không tài nào nhìn thấu. Nhưng viên giác đại sứ, người tu Phật Pháp nhiều năm, lại đặc biệt mẫn cảm với loại quái gì, liên quan đến hồn phách chỉ cần đưa mắt nhìn Hắn đã nhận ra được oán khí Đang bị giam giữ ở trong ngọn đèn Dù không cảm ứng được Thì hắn cũng đã nghe từ miệng của Lý Cửu Nguyệt Bên trong là một đầu thôn oán Bạch lệ cấp Biên giác nhìn thoáng qua ngọn đèn Rồi lại nhìn Lý Kiểu Nguyệt Ở gì đào Phật lấy thế chủ muốn lão lạp tụng độ linh kinh Để tiêu giải hận ý của chúng Giúp bọn chúng thoát khỏi trói buộc Không tiếp tục rơi vào kiếp thôn oán à Đây đích thực là một thiện duyên Hẳn chấp tay thờ dài Nhưng mà xin thí chủ lượng thứ Lão nạp bất lực Lời này lý kiểu nguyệt vốn không ngạc nhiên Độ linh kinh đâu phải kinh văn bình thường Đó là loại kinh đặc thù chỉ có thể tìm thấy Ở trong đại Phật tử Có năng lực siêu độ thể tập hồn phách Bị biến dị, bị oán niệm mà thành Tuy nhiên muốn tụng độ linh kinh Phải trả một cái giá cực lớn Mỗi lần tụng, hao tổn trọn 10 năm thọ nguyên 476 độ linh kinhiền Giang đại sư vốn là bậc cao tăng đắc đảo Nếu bảo ông ra tay diệt một thôn oán đó chẳng qua là việc thuận tay làm xong còn có thể xem thích thiền nhưng muốn ông tụng độ linh kính để siêu độ một thôn oán lại phải dùng tuổi thọ bản thân để trả giá đúng 10 năm đại giới như vậy ông thực sự không dễ dàng đáp ứng Thiiền hạ quái dị tầng tầng lớp lớp nhân hồn lạc đối hóa thành oán linh lại càng không ít nếu kẻ hành hương nào cũng tìm đến thỉnh ông siêu độ như vậy Mà ông lại có chuyện nhỏ tất đáp Thì hẹn rằng ông đã sớm theo Phật tổ mà đi Chẳng còn ngồi nơi già lam thanh tịnh này nữa Lý Kiều Nguyệt thấu hiểu điều đó Gã nhìn ngọn lưu ly đằng Nơi phong ấn thôn oán đã bị vây trong Quán ý dày đặc Trong mắt thoáng ra vẻ bi thường Nhưng rất nhanh thu liễm Chỉ bình thản nói viên giác đại sư lo ngại ta đương nhiên hiểu Chỉ là oán linh này có liên hệ sâu xa với ta Mong đại sư mở lòng từ bi Trợ giúp một phen Viền giác đại sư im lặng Trong lòng ông chuyện này đến đây là nên kết thúc Nhưng Lý Kiều Nguyệt mở nắp 3 chiếc Trường mậu hộp đặt ở trên bàn Hộp thứ nhất là một chuỗi hắc thạch tràng hạt Từng viết bóng tròn Toàn dạng ánh đen lưu quang kỳ dị Hộp thứ hai là một bản kinh cổ Bìa vàng phai Để bài chữ thiên tảng kinh Kinh văn thất truyền từ lâu Hộp thứ ba là một chiếc thanh đồng lưu hương Thân lưu khắc trăng trịt cổ tự nhỏ như hạt đậu Mỗi nét đều phát ra Phật quảng Kim sắc nhàn nhạt, nhạt. Viên giác đại sư sang mặt đại biến, dù là người xuất ra lâu lắm, tầm đã như giếng cổ không gợn sóng, lúc này cũng không khỏi dao động. Bà món này không phải trí bảo vô sông, nhưng đối với Phật môn mà nói, giá trị khó có thể đo lường. Ông niệm một câu Phật hiệu, tĩnh tâm giọt hỏi. Lý Thế Chủ, rút cuộc đến từ nơi nào? Bao kiện bảo vật này e rằng ngay cả Trương Lý Thế Già, đứng đầu cao tượng huyện cũng chưa chắc có được. Lý Kiều Nguyên chỉ cười nhạt. tại sao không cần truy lịch ta đến đây không mang ác ý Mà món này ta hao phí tâm lực tìm về Tin rằng đối với quá trình Tu trì của đại sư có lợi không nhỏ Ta chỉ muốn hỏi Đại sư có nguyện nhận việc lành không Nếu không thì ta đành phải tìm người khác Viện giác đại sư khó xử vô cùng Nếu là vàng bạc châu báu Ông sớm đã bỏ ngoài tay Nhưng mà ba vật ở trước mặt Đối với Phật hương tự mà nói Đều đủ trở thành chấn tự chi bảo Nếu bỏ qua Chỉ sợ ông hối hận cả đời Nhưng đổi lại phải mất 10 năm thọ nguyên Quả thực là quá mức nặng. Lý Kiều Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi, không thúc ép. Cuối cùng viên giác thở dài một hơi, giống như đang bỏ xuống một gánh nặng. Thôi, ơi bảo lau nạp cũng có lòng tham, ta đồng ý. Dù mất 10 năm thọ nguyên, nhưng đổi lấy ba món ấy, đối với ông và cả Phật hương tự, đều là đáng giá. Dù tương lai ông có quy thiên những bảo vật này có thể truyền đời, trở thành di sản vô thượng. Lý Kiều Nguyệt chắp tay. Vậy sẽ nhờ đại sư, Biên Sắc đứng lên, cẩn thận kiểm tra từng món bảo vật, xác định đều là chân phẩm, rồi mới giao cho đệ tử cất giữ. Sau đó ông dẫn Lý Kỳ Nguyệt vào một gian Phật Đường yên tĩnh. Ngọn lưu ly đằng phong ấn thô đoán được đặt ở giữa nền đất. Biên Sắc đại sư ngồi xếp bằng, chắp tay, nhắm mắt lại, hơi thở sâu lắng như là gió xuân. Ông bắt đầu tụng kinh, thoát đầu nhịp đều, âm thanh hỏa hòa như là nước suối. Lý Kỳ Nguyệt không phát ra dù chỉ là nửa tiếng đồng, chỉ đứng ở một bên nín quan sát. Tiếng kinh dần tăng tốc, nhanh đến mức gần như không phân biệt được âm tiết. Rồi đối nhiên một đạo kiểm sát Phật văn hiện ra giữa không trùng, như được rút ra từ trong hư vô. Sau chữ thứ nhất, chữ thứ hai loe sáng, rồi lại chữ thứ bà. Cho đến khi Phật văn thứ 8 đồng loạt hiện hiện, lơ lửng ở giữa không trùng, như là tám ngọn đèn vàng rực rỡ. Mỗi chữ đều khác nhau, đều là Phật môn cổ văn mà Lý Cửu Nguyệt chưa từng thấy. Thiêng liêng, trầm trọng, như có thể trần nhất vạn ta Tám đạo kim quang phạt văn, lượt một vòng ở trên không trúng. Từng chữ từng tự rơi xuống, theo thứ tự dung nhập vào lưu ly đèn. Ngay khi ấn văn thứ tám hòa vào, phụ lục dán trên ngọn đèn bỗng xỉ một tiếng, bốc cháy, cho bụi tan biến không còn dấu vết. Từ trong lưu ly đèn, lập tức tỏa ra quang mang kim bạch giao họa. Đợt mở còn vọng ra, âm thanh của thôn oán nức nở. Chỉ là tiếng khóc ấy, rất nhanh liền tan biến vô tùng. Một đầu thôn oán từ trong ngọn đèn chậm rãi ra Đỉnh đầu vừa vặn chạm phải chẩn ngói, toàn thân nó bị tám đạo Phật văn cuốn quẩn quanh, không dãy rùa, không chống cử, chỉ yên tĩnh nhìn Lý Kỳ Nguyệt một lát, sau đó thân thể mới dần dần tán thành từng sợi bạch quang u hồn. Bạch quang ấy chậm rãi bay lượn trong Phật đường, như là tìm kiếm điều gì, rồi từng sợi từng sợi tiêu tán. Lý Kỳ Nguyệt ngẩng đầu nhìn theo tia sáng cuối cùng, trong lòng ánh náy chẳng những không giảm mà còn càng thêm nặng nề. Dù thôn oan đã được siêu độ, nhưng sự thật bọn họ đại chết vẫn không thể thay đổi. Chỉ là từ nay không còn bị dày vò nữa Viền giác đại sứ mở mắt đêm nhăn hàn sâu trên gương mặt Khi sắc suy hại Cả người so với trước còn trông già hơn 10 tuổi 10 năm thọ nguyên Đã theo một lần tụng kinh mà biến mất Ơ di đỏ Phật Duyên tụ duyên tán Hết thể đều có định số Lý thi chủ hà tất tự trách như vậy Ông không biết chân tướng của câu chuyện Nhưng nhìn vào vẻ mặt của Lý kiểu nguyện Đến hiểu rõ người này Mang một nỗi thống khổ vô hình Tạ tạ đại sư tương trở Lý Kiều Nguyệt miếng cứng nào mà nụ cười Hiển nhiên không muốn nói gì thêm Viền giác đại sư thầm than Cũng không hỏi tiếp Chỉ tiễn hắn ra khỏi Phật đường Vừa bước ra cảm giác suy nhược đã ập đến Ông liền cáo lùi Trở về tĩnh dưỡng Lý Kiều Nguyệt không lập tức quay về chỗ ở Mà một mình ở trước Phật hương tự rộng lớn Về mặt đau thương lần nữa hiện rõ trong mắt 13.000 người ra cốc thôn Tất cả đều chết vì hắn Hắn có thể làm gì Ngoài việc tìm một vị hòa thượng Siêu độ cho bọn họ Như thế hỏi sao hắn không tự trách Trường 477 Cáo biệt Chú Phạm sau khi bước vào hoàn huyết sơ đoạn Đến cố ý dành thời gian ghé qua Hương hỏa lý Như loàn tỷ phủ trong thành Lạc thủy hương toàn giá sứ lệnh bồi nhiệm Đã sớm bàn xuống Chu Phạm vừa đến Tự án xử nơi đây lập tức khách khí tiếp đón dấu nói trên giấy tờ Họ xem như là củng cấp Nhưng mà tuần sát xứ có quyền trách xét có thể trực tiếp hướng Lạc Thủy Hương tấu báo. Bởi thế bốn vị tứ an sử tự nhiên không dám thất lễ. Chú Phạm đến cũng không phải làm khó dễ ải chỉ là muốn hệ thống chuyển tinh của Nghi Loan Tì đem hành trình vừa qua chỉnh lý lại ghi chép những sự việc nên báo cáo người lên Lạc Thủy Hương Nghi Loan Tì. Trong đó hắn đặc biệt nhấn mạnh chuyện đàn thì cốt chuột ở nơi Hoàng Nguyên, quỷ táng quản cùng biến cố xả Phật tự. Đàn cốt chuột và xả nhân xuất hiện ra sản vật tử đều cực kỳ đáng nghi. Hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở Lạc Thủy Hương Nhi Loan Ti một phen. Còn quỷ Táng Quan, đích khỏi cần nói, thực lực đó tuyệt đối không phải thứ huyết mạch quái dị nên có. Dực của thể đó chính là Táng Quỷ, đặc biệt là cái tên cổ quái ấy còn lưu lại trên người hắn một dấu ấn ký mặt quỷ. Với hắn mà nói, đó là tai họa tiềm tàng lớn nhất. Chu Phàm tất phải tìm cách tiêu trừ ấn ký ấy, nên lần này hắn mới cẩn thận báo cáo toàn bộ Muốn xem Nghi Loan Tì có cách giải thích gì hay không Nếu bọn họ cũng không giải nổi Vậy thì ít nhất có thể nhờ sức của Lạc Thủy Hương Điều tra sâu hơn về quỷ táng quản Sau khi hoàn tất những việc cần làm Chu Phàng cùng Tứ An Sử đơn giản hàn huyên Rồi lại lấy tài nguyên mà hắn đáng được thường Tuần xa xứ khi hoàn thành công vụ Tài nguyên sử dụng sẽ do địa phương tạm ứng Sau đó Nghi Loan Tì sẽ hoàn trả Nên Tứ An Sử nơi đây Hoàn toàn không có bất mãn Hồi âm từ Nghi Loan Tì không thành có ngày Chú Phạm cũng đã ghi rõ lộ trình kế tiếp của mình Để bọn họ có thể gửi tin đến đúng nơi Sau khi cáo tử Hắn rời khỏi Nhi Loan Ti Phủ Quay lại Phật Hưởng Tử Để gặp đúng Lý Cửu Nguyệt Lý Kiều Nguyệt xử lý xong mọi chuyện Tâm tình rất tốt Quyết định mời cả đội xe ăn một bữa giải tán Thế là mọi người cùng nhau kéo đến từ lâu tốt nhất Ở trong thành Ăn uống thỏa thuê Đến khi bữa tiệc kết thúc Đèn hoa cũng vừa lên Đội xe tản đi Chứ còn lại chú Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt dạo bước trên phố hoa Nơi đầy bàn đêm còn áo nhiệt hơn cả thiết lưng thành Hai bên đường đẩy những quầy hàng và bán mỹ nghệ Phật môn tinh xảo Chú Hình à Lần này thực sự phải đá tạ ngươi Nếu không có ngươi thì đội xe Sợ khó tránh khỏi kiếp nạn Lý Kiều Nguyệt cười nói Chú Phạm nhìn cảnh đêm náo nhiệt Bình thật đáp lấy Huynh khách khí quá rồi Cũng phải chúng ta là Huynh đệ Cùng vào sinh ra tử Còn đừng đến Mai Hương Viện vứt cho một lần Lý Kiều Nguyệt càng nói càng hăng Hay, chỉ đáng tiếc đêm đó ta bỏ cả đống bạc Bao được đầu bài Vậy mà chú Huỳnh lại không chịu ở lại quá đêm Chú Phạm ra mặt hơi giật sắc mặt đèn lại Lý Huỳnh à, thẩm mỹ của ngươi có vấn đề à Đầu bài cao 8 thước, eo 8 thước Và ta gặp nhiều gì Nhưng ta thấy ổn mà Ta tìm khắp mai hương viện mới lượm được một người giống như nam nhân thế đó Chú Huỳnh không chịu thông cảm cho ta Lý Huỳnh, mươi anh Ngươi mà có nói nữa ta đi trước đấy Hai người vừa cười vừa nói Cho nên khi dừng chân ở trước Tổng chính của Phật Hương Tử Nơi này đã rời xa sự ồn hã Ánh đèn cũng chầm lắng hơn Rồi ánh đèn lồng lay động Tiếng cười nói chuyện dần lắng xuống Chỉ còn một khoảng yên tĩnh Chú anh à Ngày mai ngươi phải rời đi rồi à Lý cùng nguyện nhẹ hỏi Đúng vậy, ngày mai phải đi Chú Phạm gật đầu Ba tháng thời gian không dài Hắn còn phải tranh thủ tu luyện Chuẩn bị cho thư viện đại khảo Còn Lý Huynh cũng muốn quay về nhà Lý Cửu Nguyệt khẽ mìm cười. À, ta rời nhà cũng lâu lắm rồi, nên về một chuyến. Nhắc đến chữ nhà, thân sắc của hắn khựng này, cúi đầu trầm mặt. Chú Hình à, thật xin lỗi. Hắn nói nhỏ. Ta không phải người của cao tượng huyện, nhà ta cũng không ở cửu đạt lý. Chú Phạm Trì cười. cười. Chuyện nhỏ thôi, ai mà chẳng có bí mật, ngay cả ta cũng vậy. Lý Huỳnh, mấy ai có thể không mang bí mật. Nếu đã là bí mật, đương nhiên không tiện nói. Người không nói, hạn ngó lý do riêng của mình, ta không hỏi. Chỉ mong Lý huynh đừng một đi không trở lại, như vậy ta sẽ mất đi một người bạn thú vị. Lý Cửu Nguyệt nghe vậy, mới thở phào, nở nụ cười nhẹ. "Chú Huyền yên tâm, ta sẽ không biệt tích. Vậy thì tốt." Chú Phạm gật đầu, rồi nghiêm túc thêm vài phần. "Thế nhưng, quen biết đã lâu như vậy, ta mới nhờ Lý huynh giúp ta một chuyện." Lý Cửu Nguyệt lập tức đứng thẳng, Sau mặt nghiêm trang. "Chú huynh cứ nói." Chuyện của chú Huynh, ta nhất định làm được Ta cùng Lý Huynh là bằng hữu Nếu sau này Lý Huynh gặp khó khăn Xin đừng giấu ta, nhất định phải nói Ta sẽ giấu sức giúp người Chú Phạm điêm giọng nói Trong lòng của hắn vẫn canh cánh chuyện gia cốc thôn Nếu tương lai Lý Kiều Nguyệt Thật sự gặp bất chắc Hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Lý Kiều Nguyệt không ngờ chú Phạm lại nói lời này Hắn xứng người Nhìn chú Phạm thật lâu Hốc mặt bất giác đỏ lên Rồi lập tức quay đầu sang chỗ khác Người khóc à Chủ phàm bật cười trèo Cố làm dịu đi bầu không khí Không đến mức cảm động như thế chứ Sao có thể Lý kiểu nguyệt vội dùng tay áo Lòng khóe mắt Chỉ là có con côn trùng nào đó bay vào mắt Của ta thôi Ờ thì thường ai muốn khóc cũng lấy cái cớ Hạt cát hay côn trùng rơi vào mắt mà Chủ phàm thả nhiên vạch trần Thìa ta đâu có khóc Lý kiểu nguyệt mạnh miệng phủ nhận Đường đường là nam nhân đại trưởng phụ Làm sao chỉ vì một câu nói của chú Huynh mà rơi lại được Chu Phạm chỉ mỉm cười, không tranh luận thêm. "Chu Hình à, ta đã bừng." Giọng của Lý Cửu Nguyệt vẫn khẩn khan, quen thuộc. "Nếu ta gặp một chuyện khó khăn, ta sẽ lập tức báo cáo cho Chu huynh. Chỉ là Chu huynh gặp việc cũng phải dùng tin thức phủ nói với ta, ta nhất định sẽ tìm cách." Trước đây Lý Cửu Nguyệt đã đưa Chu Phạm mấy đạo tin thức phủ để tiện liên lạc. Những phù hoàn đó tuy không thể truyền tin cho người rời đi quá xa, nhưng mà tin thức vẫn sẽ nhanh chóng được dẫn lại cho hắn. Được, chú Phạm gật đầu cười Nếu không có chuyện gì Chúng ta vào thôi Nhưng thấy Lý Cửu Nguyệt tự hồ còn suy nghĩ điều gì Chú Phạm đành hỏi Liêu Hình chẳng lẽ vẫn còn lời chưa nói à À, chú anh còn lỡ lần trước Từng nói với ta rằng Trong một quyển sách có ghi Có khi nơi Ly Biệt sẽ dùng hôn tạm biệt để cáo tử à Lý Cửu Nguyệt nhìn ngọn đèn lồng trước cổng Xong mặt thoáng chốc trở nên ngượng ngùng Liêu Huynh à Chú Phạm cứng mặt, khoé miệng giật dần Hồn tạm biệt là chuyện chỉ dành cho tình lữ Không thể dùng với bằng hữu Như là bằng hữu đồng giới Trường 478 Nguyên Thụ thôn À vậy thì tốt Lý Cửu Nguyệt thở ra một hơi nhẹ nhõm Ta còn lo người đồn nhân cữ hôn ta Ta tuyệt đối không chịu nổi Nói xong hàn lập tự vào trong chùa Như là chạy trốn Chú Phạm cầm nín Sáng hôm sau Trời vừa hừng sáng Chú Phạm trong sự tiễn biệt của Lý Cửu Nguyệt Sở khỏi ở Hương Hòa Thành Lý Cửu Nguyệt đứng ở vùng ngoại ô Nhìn bóng lưng của Chu Phàm cùng Lão Huỳnh Khuất dần khỏi tầm mắt Bất giác thở dài Một lần chia tay này Không biết còn có cơ hội gặp lại hay không Thiêu chủ à Vương Hải Đông lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn Từ đêm qua trở về Hương Hòa Thành Lão Vương chúng ta cũng đi thôi Lý Cửu Nguyệt khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày thiếu chủ làm vậy không thấy tiếc à Vương Hải Đông nho giọng hỏi Hẳn biết rõ chuyện từ chỗ của Lý Lương Thái Cũng đoán được tâm sự trong lòng của chủ tư Những người đi theo Lý Kiều Nguyệt từ nhỏ Như họ Đều mong hắn có thể tìm được hạnh phúc Chứ không phải lại gặp bích của chủ nhân đời trước Tạ với hắn không thể Lý Kiều Nguyệt cười chua chát Tạ mệnh thư không thư Hùng không hùng Giở nam giở nữ Ngay cả thay giám ở trong cũng không bằng Vườn hải đông im lặng Trong mắt thoáng hiện nét bi thường Đi thôi nếu không về Đám huynh đại kia tưởng ta chết mất rồi. Đi kiểu nguyệt khẽ nói. Bà ngày liên tục, chú và một mình mang theo lão huynh rong rủi nơi hoang dã. Dù chỉ có một người mua chó, tốc độ của hắn cũng không nhanh, bởi vừa đi vừa săn quái gì. Nhờ vậy mà cảnh giới hoàn huyết sơ đoạn của hắn cũng càng lúc càng vững chắc. Đáng tiếc chính là, thu hoạch giám trùng không nhiều. suy nhất có một lần hắn gặp một bầy bạch du khổng lồ, nhưng suy nghĩ cẩn thận, vẫn quyết định bỏ quả, Đoại quái bảy này khó đối phó Chỉ cần sâu suất một chút là mất mạng Chiều buông Ánh nắng thu nhạt dần Chủ phạm men theo xích đảo Lão hình theo sát phía sòng Vì an toàn Hắn luôn giữ khoảng cách gần xích đảo Chỉ sẵn giết ở trong phạm vi phụ cận Hắn đã tình sẵn điểm dừng chân tiếp theo Liên mù lý Nơi đó thất điên đường có món đồ cho hắn cần Hiện tại vẫn còn thuộc khu vực của hương hỏa lý Nếu giữ tốc độ này Thì 7 ngày nữa mới đến được Liên mù lý Còn lạc thủy hương sở hữu thất thiên đường. Còn lạc thủy hương sở hữu thất liên đường nổi tiếng thì lại xa thêm 3 ngày. Nếu toàn lực 3-4 ngày là tới nhưng mà hắn ra ngoài để lịch luyện không cần gấp gấp. Tiết trời đồn ngột xấu đi. khiến trước còn án nắng thù trước màn đã thành mây đen phổ kín. Mưa phủn lạnh lẽo rơi xuống như tấm màn trắng dày đặc. Chú Phạm bất lực thở dài. Một người đi đường mang hành lý có hẳn làm gì cô ô dù Hắn đành chạy đến ven rừng Xe xuống một lớp lá lớn như lá chuối Để che tạm Vừa cắt lá xong Một bóng thú mơ hổ từ bụi rậm lao ra Chú Phạm cao mày Rút ra đào gì Anh đào lè lên trong mặt mưa Đầu hắc dù kia bị chém làm đôi Viềm dừng khí từ đào dày lan ra thiếu đôi sắc nó thành cho bùi hôi thối từ trong mưa ập tới Chú Phạm lập tức lùi lại bịt mũi Thứ quái gì này chết rồi cũng có độc Không thể tùy tiện hít vào Dù hắn ở hoàn huyết đoạn Mùi này cũng quá kinh khủng Hàn sách lá gọi lão huynh tiếp tục lên đường lông toàn thân lão Huynh ướt súng dính chặt vào thân một người một chó lầm lũi đi trong ản mưa trăng xóa một lúc mới thấy có nơi rừng trần theo đường nhỏ bên phải sách đảo Chu Phạm nhìn thấy lờ mờ và căn nhà thấp có thôn rồi lão Huynh đêm nay không phải ngủ ngoài trời nữa nếu hạ nhớ không nhầm theo địa đồ thì nơi này có một thôn, tên là nguyên thụ thôn màn mưa phủ sương mờ ảo bão trùng toàn thôn, khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Chu phàm hỏa lão huynh vượt qua màn mưa ấy, bóng dáng của thôn làng mới hiện rõ. Đến sát biên thôn, hai nam tử khoác áo tới, đầu đội mũ rộng vành đi tới, đồng thời quát. "Dừng lại!" Hai người nắm chặt vũ khí, nhìn Chu phàm đầy cảnh giác. Chu phàm hiểu họ là tuần tra thôn đội, liền giơ tay biểu thị không có định ý và xuất trình thân phận. Thông thường người lạ đều bị cấm vào thôn để đảm bảo an toàn. Nhưng hắn là lạc thủy hương tuần sát xứ Đáng lý không có trở ngại Hai người nhìn nhau Trong mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ Tuần sát xứ của lạc thủy hương Loại thổ nhỏ thế này chưa từng nghe qua chức vụ tuần sát xứ Tuần sát xứ cũng là chuyện bình thường Nhưng thấy Chu Phàm tự báo danh thần phận Tịch ý ở trên mặt của hai người Tuần tra rõ ràng giảm bớt Một người mở miệng nói Đại nhân xin chờ một chút Ta sẽ đi mời đội trưởng lão đại nhân tới Dù sao hiện tại mới chỉ nghe lời nói một phía của Chu phạm, bọn họ vẫn cần đội trưởng của thôn đội và phù sư trong thôn tới xác nhận. Người kia lỉnh xoay người rời đi. Không bao lâu sau hắn dẫn theo hai người trở lại. Một người là trắng niên nam tử, người còn lại là một lão già tuổi tác, không nhỏ. Hai người đánh giá tru phạm từ trên xuống dưới, trong mắt thoáng hiện vẻ kích ngạc. Vị tuần sát xứ này trẻ tuổi hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Nhưng thần sắc của họ rất nhanh nghiêm lại, tiến lên hành lễ chào hỏi. Chủ Phạm lấy ra lệnh bài tuần sát do Lạc Thủy Hương Nghi Loan Tỳ cấp lại thuật qua vài câu đơn giản. Dù hai người kia cũng chưa từng nghe qua chức rằng tuần sát xứ nhưng mà tấm lệnh bài của Nghi Loan Tỳ thì vị phủ sư lớn tuổi vẫn nhận ra. Hương Hỏa Lý Nghi Loan Tỳ đồng ấn phủ sư Hồ Diệu bái kiến chu tuần sát Hồ Diệu với vàng hành lễ Hương Hỏa Lý Nguyên Thụ Thôn tuần tra chính đội trưởng Đan Ung bái kiến chu tuần sát Đà Nùng cũng hành lễ theo. Hai vị không cần đã lấy. Chú Phạm mỉm cười. Ta tùy mang danh tuần sát, nhưng mà chỉ là chức quan nhàn tàn. Lần này đến nguyên tụ thôn không phải công vụ gì quan trọng. Chỉ mong ta tốt một đêm, không biết có được không? đàn Nùng và hồ rượu lết nhau, rồi hồ rượu lập tức cười đáp. Ồ, chú tuần sát nguyên ở lại nguyên tụ thôn, chính là vinh hạnh của cả thôn. Chú Phạm trước tiên rán một đạo trác nguyệt phủ, lên mình của Lão Hình, xác nhận không có vấn đề gì. Lúc ấy đàn ung vào hồ rượu mới yên tâm, tiến lên nganh đón hắn vào thôn. Tiếng mưa thù vẫn giả dích không dứt chút xuống mặt đất thành từng màn nước lạnh. Vị tuần xa xứ đến từ lạc thủy hương này, trong mắt người thôn chỉ là một thiếu niên, nữ hành, bị mưa dập đến vô cùng chật vật. Nhưng dù sao thân phận của hắn cũng là người của nghi loan tí, lại là cấp trên của hương hỏa lý. Đàn ung hai người cũng không dám có một chút bất kính nào. Đàn ung thậm chí còn muốn tháo mũ rộng mạnh của mình mà trao cho chú Phạm tre mưa. Chỉ là tóc của chú Phạm ướt đẫm Chiếc mũ cũng chẳng giúp được bao nhiêu Hắn liền mỉm cười từ chối Theo trình thư tiếp đãi của khách thôn Bọn họ dẫn chú Phạm đến doanh địa tuần tra Ở dưới vệ trống Nhưng khi vừa bước xuống khoảng đất trước vệ trống Chú Phạm bỗng dừng chân Ánh mắt của hắn co lại chăm chú nhìn mặt đất dưới vệ trống Một tia nghi hoặc lướt qua trong đáy mắt Trường 179 thôn yên tĩnh Dầm dài mơ bụi rơi trên mai ngoái doanh địa Rơi xuống nền đất trống Mang theo cái lạnh đặc hữu của thu phân Trong khoảng thời gian ấy Trong doanh địa toàn tra hình như chưa có chú Phạm Đội trưởng nguyên thụ thôn Đà Nung Và phù sư Hồ Diệu ảnh mắt chú Phạm dừng lại bên vệ trống đèn Viền vàng, đang treo yên tĩnh Giữa mái hiền Đà Nung và Hồ Diệu thì hắn đột nhiên ngừng chân Cũng buộc phải dừng lại theo Đói nhân, đây, đây là ạ Đà Nung thấp rộng hỏi À, không có gì Chủ phạm khẽ cười lắp đầu Chỉ là nhìn thấy vệ trống Ta lại nhớ đến cái trống trong thôn của quê mình Nhất thời thất thần Mong hay bị chơi trách Họ liền rời vệ trống đi Đi vào một gian phòng trống Ở trong rành địa Dành cho tuần trà Nói nhân à Điều kiện thôn quê đơn sơ Xin nghỉ tạm ở đây Ta sẽ để người đưa nước nóng và quần áo khô tới cho ngài Đêm nay thôn sẽ thu xếp cho ngài một nơi ngủ tốt hơn Đàn ung ông quyển cung kính Không cần phiền thế Chủ phạm lắc đầu Bạn đềm tài trình nghỉ ngay tại đây là được. Việc này... Đàn ung hơi do dự, quay lại nhìn Hồ Diệu. Cứ nghe theo lời đại nhân, Hồ Diệu nói. Thế là đàn ung lập tức đi an bài mọi chuyện. Chỉ còn hai người bọn họ. Hồ phù sư trò chuyện đôi câu với Chu Phàm Nhưng mà chú Phạm bảo hắn không cần khách khí. Cứ đi xử lý công việc của mình. Hồ rượu mới cáo từ rời đi. Khi cửa vừa khép lại, nét bình lặng ở trên mặt của chú Phạm mới thu lại. Thay bằng vẻ suy tư... Hắn nhìn sang Lão huynh Lắc người rũ nước mưa Người có phát hiện cái gì kỳ lạ không Lão Huỳnh ngừng động tác Nhìn chủ nhân khẽ gầm một tiếng thấp Nó không phát hiện thứ gì nguy hiểm Vậy chắc là ta đa nghi Chú Phạm lắc đầu Dù sao cả đa nung lẫn hồ diệu Thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngờ Hùng trì hắn đến nguyên thụ thôn vốn dĩ Chỉ là ngoài ý muốn Căn bản không nằm ở trong kế hoạch Một lát sầu nước nóng và quần áo sạch đã được đưa tới Sau khi họ rời đi Chú Phạm cởi ướt siêu Tắm nước nóng, thay đồ khô thoáng Cảm giác cả người nhẹ nhõm Sống lâu giữa hoàng giã Càng khiến cho hắn thêm trần trọng Sự tiện nghiên của nhân gian Đến trạng vàng, đàn ông mới mời hắn dự yến tiệc Chú Phạm đành phải đi theo Yến được bày ở trong thôn Trên đường đi qua Có lẽ mưa mới tạnh, không lâu Nên gần như không thấy bóng người Cả thốt để mang theo vẻ, tĩnh mịch, lạ lạ Đàn ông trò chuyện bên cạnh Chú Phạm đành thu hồi cảm giác Khác thường, đáp lại vài câu Trong lâu sau họ đến một căn nhà sáng đèn Trong phòng có 6 người đã ngồi quanh bàn rượu Trên bàn 7-8 món thịt rượu thơm thức Thầy Đan Ú mang theo chú Phàm 6 người lập tức đứng dậy hành lễ Đó là thôn trường hai phụ sư và ba phó đội trường chủ Phạm mỉm cười đáp lễ Hàn huyết đôi câu rồi ngồi xuống Tính cách của hắn vốn dễ gần Thêm sự cố ý kết giao của những người trong thôn Bùi yến tiệc diễn ra náo nhiệt và vui vẻ Đợi đến khi tiệt tàn Thì trời đã tối hẳn Hãy phó đôi trưởng tiếp tục phiền trực Số cổ lại vẫn trò chuyện thêm với Chu phàm Mọi người giữ lại một lúc Nhưng mà hắn một mực từ chối Thấy thời gian không còn sớm Hắn đứng dậy cáo tử Mọi người giữ lại một lúc Nhưng mà hắn một mực từ chối Họ cũng đành tiễn giả Hãy vì phủ sư đưa hắn về doanh địa Xong mới rời đi Trở lại phòng, khóa cửa Chú Phạm bắt đầu tu luyện đêm này Xong rồi hắn mới nằm xuống nghỉ Từ khi có Long Thần huyết đêm ấy Hắn không còn gặp lại Hác Long ở trên thuyền Người dẫn đạo thỉnh thoảng bị mất là chuyện thường thính Hắn cũng không để tâm Sau một loạn tu luyện ở trong sông sáng Thời gian đến Hắn bị đẩy ra khỏi không gian Mở mắt cả căn phòng tối đen một màu Ngoài cửa sổ cũng vậy Chú Phạm lắc đầu Trời còn chưa sáng Đã thì hắn tiếp tục ngủ Không biết ngủ bao lâu Trong mơ hồ hắn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình Hắn cố mở mắt mà chỉ mơ hồ thấy một bóng người Trong làn sương trắng Thấp thoáng như là Nàng vẫn áo đỏ Thân ảnh mông lung thoát tục Hắn bước lại gần Nhưng nàng lại lùi ra xa Luôn giữ một khoảng cách Trong lòng hắn nôn nóng Bước nhanh tới Nàng đôi ngột dừng lại Rồi bước ngờ lao thẳng tới Hắn giật mình không thấy rõ mặt nàng Chỉ thấy đôi mắt trắng giã Không có con người Áo đỏ vụt biến mất Tiếc đó là tiếng Vang lên cực gần mê tai Hắn trở tỉnh lại Đây là mơ Hắn cố mở mắt Nhưng mà mí mắt nặng nề Như là bị đinh dính chặt Mà lúc này hắn lại cảm giác ngay trước giường Hình như có thứ gì đó đang đi qua lại Lão Huỳnh Lão Huỳnh Hắn gạo gọi ở trong lòng Mong lão huynh có thể ép lùi thứ quái vật mơ hồ kia Một luồng âm hàn khí tức từ đầu giường Lan dần về phía hắn Giả thịt hắn lập tức nổi từng mảng giá gà Đây tuyệt đối không phải là mộng Nhất định có vật gì đó Đang đứng ngay tại mép giường Nhưng đáng sợ nhất chính là Hắn vẫn chưa tỉnh dậy được. Mí mắt dính chặt, nặng như là bị hồ đặc phong kín, một loại bất an nghẹt léo lan từ tim xuống bụng. Rốt cuộc là chuyện gì? Ý thức hắn nhớ rõ, bản thân đang ngủ trong phòng của danh điện tuần tra của Nguyên Thụ Thôn, nơi đáng lẽ không thể xuất hiện quái dị mới đúng. Âm hàn khí không chỉ quanh quẩn ngoài da, mà theo từng lỗ chân lông mạnh mẽ xâm nhập. Hàn khí lạnh thấu tim gan, như cả người bị ném xuống đáy băng khô. Ngay tại thời khắc thân thể sắp bị đông cứng, khí huyết ở trong người hắn sôi lên. Dòng máu trùng hợp long thần huyết tỏa ra hơi ấm áp cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt đã nghiền nát toàn bộ âm hàn khí đang cuốn quanh hắn. Thân thể cứng ngắc lập tức hồi phục cảm giác. Hắn thử mở mắt, mí mắt dần dần nhẹ nhàng bật lên. Hắn bật dậy, tay vườn ra chộp lấy thanh đao gì và túi phủ đặt ở bên giường. Không gian xung quanh vẫn chìm trong bóng tối đặc quánh, khắp bốn phía lặng ngắt như là tờ, chẳng thấy bất kỳ dấu vết nào khác là. Lão Huỳnh cũng bị động tính mà làm thức giấc Bật dậy Cái đuổi khẽ quấy Mồ hôi lạnh đầm đi trên chán và lưng Chú Vảm đưa tay quẹt đi Hơi thở vẫn chưa ổn định Vừa rồi là ác mộng sao Không Hắn lập tức phủ định Dù là bóng người háo đỏ ở trong mộng Hay là thứ đi ngang qua Ở bên đầu giường Cảm giác chân thật đến đáng sợ Đâu giống như là hư ảnh Nếu không phải long thần huyết ở trong huyết quản Vào thời điểm thèn chốt bùng lên xua tan hạ ní theo hắn đã chết Ở tại chỗ rồi Lòng thần viết đã tản đi luôn Âm hàn gần như là trí mạng kia Điều đó chứng minh hắn thật sự đã vừa đối mặt với nguy hiểm Đi đến đây Ánh mắt của chu Phạm hoàn toàn lạnh xuống Trường 480 Không người Trong phòng tối như mực Chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng của lão Huỳnh Tiến lại gần Cái đuôi liềm đào nhẹ nhàng đông đưa đôi mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn chu Phạm Chú Phạm xoay đầu nó Trong lòng lại càng thêm khó hiểu Từ trước đến này mỗi khi nguy hiểm cận kẻ Lão Hình luôn là kẻ đầu tiên phát giác Vậy mà lần này Nó lại hoàn toàn không ngửi thấy gì Lẽ là quái gì kia ẩn dấu quá mạnh Lại còn có nguyên nhân nào khác Hàn chật nghĩ ra một điểm Nơi này là nguyên thụ thôn Không phải là hoàng dã hoàng vù Sao mặt của hắn lập tức nặng nề Dĩ nhiên trong thôn không phải tuyệt đối không có quái gì Nhưng mà xác suất cực nhỏ Càng đừng nói đến về trùng hợp xuất hiện ngay Tại tuần tra doanh địa Mà tập kích hắn khả năng gần như là bằng không Thôn này, có vấn đề Không chừng không phải quái gì Mà là yến hội tối nay có vấn đề Nhưng hắn nghĩ lại lại thấy không hợp lý Hắn đã bước vào hoán huyết đoàn Gần như là miễn dịch phần lớn độc dược ở trong nhân giản Nếu đồ rượu thịt thật sự có vấn đề Hắn hắn đã sớm nhận ra Trừ vì không phải độc Mà là một loại dược vật kỳ dị nào đó Vậy thì hợp lý hơn Nhưng vì sao bọn họ phải đối phó với một người xa lạ Chưa từng quen biết như hắn Chú Phạm nhất thời chưa tìm ra đáp án Trong đầu hắn bỗng lé sáng Nhớ tới vệ trống đã nhìn thấy lúc ban ngày Trời còn chưa sáng Nói cách khác Hắn từ không gian sông sám bị đẩy ra ngoài Chưa bà lấu đã chỉ mà giấc ngủ Hắn đứng dậy Không thắp đèn Chỉ yên lặng lắng nghe Sau lại đẩy cho lão huynh người một vòng Xác nhận bên ngoài không có người Hắn mới khoác lên người túi phủ Đào gì, đức tự đào Cùng những món đồ vật trong yếu khác Hắn khẽ khe đầy cửa Hé ra một khe hở nhỏ Nhìn ra bên ngoài dò xét Đêm đèn như mực, không nhìn ra xa được Nhưng hẳn không có ai dình dập Hẳn bước ra, trước tiên nhìn sang vài gian phòng trong danh địa Tất cả đều tối ỏm Lông mày chú Phạm khẽ xiết lại Theo quy tắc trong thôn Dù là ban đêm cũng phải có người trực đêm Vậy mà không có phòng nào có ánh lửa Cả doanh địa cũng không có một ngọn đèn Đội tuần trả, đã bị mất à? Chú Phạm chầm ngâm trong dốc lát Thay vì đến gần từng phòng để kiểm tra hắn nhìn quanh lần nữa để xác nhận không có người Tôi thẳng hướng vệ trống mày đi tới Dưới chân vệ trống cao lớn mở Trong đêm tối Chu phẳng đưa tay sở nhẹ phần cổ bên cạnh Chân khí từ trong cơ thể Chậm rãi thẩm thấu vào trong đó Rò xét phủ văn Sau mặt của hắn lập tức trở nên khó cõi Vệ trống đã bị hủy Nhiều đào hạch tâm phủ văn bên trong Đã bị hủy hoại Không trách được lúc ban ngày Hắn cảm thấy khác thường Chỉ là hắn vốn không phải là phủ sư Lại gặp trời mưa nên không có suy nghĩ sâu Vệ trồng đã hỏng, nghĩa là nguyên thụ thôn gần như là rơi vào trạng thái không phòng hộ. Chỉ trông vào tuần tra thôn mà bức tường phòng thuê nấy lại quá mỏng yếu. Lồng mày trô phạm càng lúc càng nhíu chặt. Hàn dù không phải phủ sư, vẫn có thể cảm giác được sự khác thường của vệ trống. Thế thì hai vị phủ sư trong thôn tại sao lại không phát hiện? Hạch tâm phủ văn không phải muốn hủy là hủy được dễ dàng. Nghĩa là hai vị phủ sư đã biết trước, thậm chí là có thể chính mận họ đã phá hủy. Vậy dân thôn khác liệu có biết Còn đội tuần tra Suốt cuộc đã đi đâu Hồi tưởng những câu trò chuyện ban tối Hắn không cảm nhận được sát ý nào Rõ ràng từ Đan Úng và những người còn lại Mọi thứ đều rất bình thường Nhưng đúng hắn đã từng thấy Vài lần sắc mặt bọn họ hơi mất tự nhiên Lúc đó còn tưởng do xa lạ mới gặp Nhưng mà giờ xem lại Tuyệt đối không phải Càng nghĩ chú Phang càng cảm thấy lạnh sống lừng Nguyên thu thôn trong mắt hắn Dần trở nên quỷ dị Vệ trống bị hỏng, ác mộng quái gì, mọi thứ đều đầy điểm bất thường. Đi, xem có tìm được người nào không? Chú Phạm khẽ nói, bộ lê lưng của Lão Huỳnh. Lão Huynh ngẳng đầu người một hơi, rồi xoay người lao nhanh vào trong thôn. Chú Phạm theo xa phía sòng, trong lòng liên tục truy xét. Vừa tiến vào trong thôn, hắn cố gắng di chuyển thật nhẹ, để không kinh động ai. Ban đầu hắn còn lo cho Lão huynh đụng phải, chó của nhà dân. Nhưng mà chỉ sau vài chục bước, Hàn Lộc tức phát hiện, không nghe thấy bất kỳ tiếng chó nào. Hoàn toàn không có. Đi ngang qua rất nhiều căn nhà mà không có lấy một tiếng sủa, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Ở thôn Tam Khẩu, không phải nhà anh cũng nuôi chó, nhưng mà số lượng cũng không ít. Dù không có nhạy cảm như lão huynh, nhưng mà chó bình thường vẫn có thể nhận biết nguy hiểm. Khi mới vào thôn, đàn ung nu nói chuyện không ngừng, lại thêm phòng bố trí ven thôn, nên không thấy chó cũng không lạ. Nhưng khi đã vào khu trung tâm mà vẫn không thấy có một con, Thì quá kỳ quái Ngờ đầu nhìn sắc trời Còn lâu nữa mới đến hừng đông Chú Phạm gọi Lão Hình lại Xuyên nghĩ chốc lát rồi bước đến gần một căn nhà Hắn nghiêng tài lắng nghe Sau đó đưa tay đầy cửa Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra không chút trở ngại Lão Hình Chú Phạm vỗ nhẹ lưng nó Lão Hình lập tức bước vào Đi một vòng tuần tra rồi trở ra lắc đầu Quả nhiên không có ai Chú Phạm tiến vào trong bật châm lửa Ánh sáng nào mở chiếu xuống căn nhà này chỉ là một gian dân phòng Cực kỳ bình thường Thế nhưng điều quái lạ Lại là ở chỗ Bản ghế đồ dùng sinh hoạt Để phủ một tầng cho bụi giày Chỉ có vài chỗ lác đác hiện lên dấu chân rẫm Qua làn cho bụi bị sáo động Chú Phạm đi vào trong phòng ngủ Thấy trên sửa màn treo đầy tơ nhện Tình cảnh này giống như đời đây đã mấy tháng Không hề có người ở Kỳ quái hàn khẽ nhíu mày Dẫn theo lão hình rời khỏi gian nhà Lại thận trọng bước vào một gian khác Tòa nhà này cũng giống y hệt như vậy Một gian nhà vô trù thì không lạ Nhưng mà hai gian liên tiếp Đều vắng bóng người Thì tình huống này tuyệt đối không bình thường Xong mà chú Phạm trở nên nặng nề Hắn ra hiệu cho lão huynh tiếp tục dẫn đường Lần này người và chó không còn dừng lại Quan sát từng chút một Đi được một đoạn Bước chân lão huynh bỗng chậm lại Cổ hỏng phát ra tiếng gầm khẽ Chú Phạm lập tức giảm tốc Hắn hiểu phía trước có người Dựa mình vào bức tường một căn nhà Xác nhận đối phương không thể nhìn thấy Chú Phạm vẫn khởi, hào quang tử kim Tử kim giác trụ lan ra Bao phủ toàn thân hắn Phủ văn của ẩn giáp và dĩ giáp Đồng thời hiện lên Khiến cho thân hình của hắn hoàn toàn hòa vào trong bóng đềm Đạo hình, ngươi đợi ở đây Nói xong hai mấy âm thầm Tiến về phía trước Nơi này là dìa thôn, phía trước là có một dãy rừng nhỏ Chú Phạm bước vào rừng Lập tức nhìn thấy từng luồng bạch quang mờ nhạt Đang rừng Ánh sáng ấy dẫn đường cho hắn Dù có ẩn giáp Hắn vẫn không dám khinh xuất Lo sợ phía trước có bảy bố, cạm bẫy Hắn men theo mép đường nhỏ Từ bóng cây mà lắng lẽ tiến lại gần Khi đến đủ được gần Để nhìn rõ bạch quang Chú Phạm mới dừng lại Ánh sáng trăng kia chiều xuống từ thứ gì đó Đặt ở trên tán cây Hắn nhìn không rõ cụ thể là vật gì Có thể là phù lục Cũng có thể là một vật quái môn khác rồi bạch quang là khoảng đất trống Quanh đó đứng đầy người mặc đủ loại trang phục khác nhau, tất cả đều là dân của nguyên tụ thổn. Chu phàm ngẩng đầu nhìn lên một thân cây bên cạnh, nhẹ nhàng nhún người, mượn thần pháp linh hoạt mà leo lên. Mấy chiếc lá cực khẽ rung lên, hoàn toàn không gây chấn động. Đứng trên cao nhìn xuống, hắn cuối cùng cũng thấy rõ cảnh tượng dưới Bạch Quảng. Hết tập 58, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi, các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share và subscribe. Còn mình ngóng ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau.